Trừ phi anh ta về Nên tôi không thể vào dọn vệ sinh Hôm nay cuối tuần Nên tôi không đến trung tâm Ăn tối rồi lôi bài tập ra xài Tối qua xin nghỉ Nên tôi chưa chép bài được Trong lớp cũng chẳng thân với ai Nên thôi để hôm sau lên lớp muộn Đang chăm chú vào bài tập Thì điện thoại tôi đổ chuông Bụng tự dưng kêu lên rột rột Em làm rơi một chiếc bông tai ở chỗ tôi Có sao Tôi sở lên tai Thì thấy đúng là mất một chiếc thật Thế mà cả ngày hôm nay tôi không phát hiện ra. Anh cất rụm tôi đi, thứ 6 tôi ghé lấy. Ừ, đang làm gì? Giải bài tập tiếng Anh. Em định xuất ngoại à? Tiếng Anh của tôi rất kém, không biết làm cách nào để cải thiện. Lần sau, chúng ta tập nói tiếng Anh ở trên giường. Nghe qua điện thoại, nhưng tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt ngả ngớn của Huy, hai má nóng bừng như ngồi gần lò lửa. Em đang đỏ mặt, đúng không? Không có. Cuối tuần làm gì? Giải bài tập tiếng Anh? Có bao nhiêu bài tập đem đến đây tôi dạy miễn phí trên giường hay là ghế sofa cho em tự chọn Tôi vẽ một khuôn mặt lên giấy nháp xem đó là Huy rồi vẽ thêm ba chòm tóc Chưa đủ tôi vẽ thêm đôi môi méo sạch thì hộp bôi xấu anh ta Tôi tưởng Huy nói đùa nhưng sáng chủ nhật tài giấy đến chung cư đón tôi Hôm nay mới thấy người giúp việc bà ấy chuẩn bị một khay bánh ngọt và nước ép đem lên phòng vì ra ngoài chưa về nên tôi lấy mấy quyển tập để lên bàn rồi kéo hết rèm cửa ra ban công rất rộng và thoáng. Học ở ngoài này thích hơn nên tôi tự chuyển bộ bàn ghế từ trong phòng đem ra. Xong xuôi, tôi tự hài lòng rồi phấn khởi ngồi xuống, ăn thử một miếng bánh quy ngon quá nên thử thêm miếng nữa. Sao lại ra ngoài đấy? Ngoài này sáng hơn, học trong tối đầu óc nó mới linh hoạt. Huy về rồi, anh ta mặc áo thun đơn giản cùng quần sọc trắng trông rất khỏe khoắn và trẻ trung. Tôi thu ánh mắt lơ đẫnh của mình lại, tập trung vào mấy quyển tập. Huy ngồi xuống cạnh tôi, chỉ tay vào giấy nháp trên bàn rồi bảo viết những gì em nghĩ về tôi vào giấy trong vòng 10 phút. Bằng tiếng Anh sao? Hay em tới đây để học tiếng lòng tôi? Ồ, tôi nuốt miếng bánh quy xuống bụng rồi tập trung viết. Nghĩ về anh ta, từ vựng trong đầu ổ ả tuôn ra, tay cầm bút viết lia lịa. Tôi bảo em viết cảm nghĩ, không phải chửi. Thì anh bảo tôi nghĩ gì viết nói cơ mà Thêm cái câu này vào Trái tim tôi thổn thức vì em Tay cầm bút của tôi Dừng trên giấy không cử động Huy phát âm rất chuẩn Nên tôi có thể dịch được sát nghĩa câu này Lồng ngực bồi hồi đập rất nhanh Biết thế tôi tự học một mình còn hơn Chưa gì ra mặt đã không chịu nổi Tôi phải tay đánh chống lảng Ngoài này nóng quá Ăn mặc như thế không nóng mới lạ Tôi đang dưỡng da Viết cho xong đi Lát tôi quay lại kiểm tra Anh ta đi rồi tôi mới đỡ thấy áp lực Cạm cụi suy nghĩ viết thêm một đoạn ngắn Huy giỏi tiếng Anh hơn tôi rất nhiều Anh ta giúp tôi sửa lỗi ngữ pháp Tôi hay dùng từ sai ngữ cảnh Vốn từ vững ít ỏi cần trong dồi thêm Huy đưa cho tôi hai quyển sách bằng tiếng Anh Bảo tôi dịch xong trong tuần này rồi đưa anh ta xem Sách kinh tế nên tôi nhìn vô chẳng hiểu thứ gì Nhưng những thứ càng khó thì tôi càng quyết tâm cao độ Nước ép dưa hấu có rồi thưa cậu Người giúp việc đặt hai ly nước ép mát lạnh lên bàn rồi tự động biến mất. Huy đưa một ly cho tôi rồi hỏi: Con trai ông Đông biết em kết hôn chưa? Biết rồi, biết rồi á vẫn si tình thế à? Anh theo dõi chúng tôi đúng không? Tôi không tin tưởng ai khác ngoài bản thân mình. Sống như vậy mệt lắm. Anh không thật lòng với người khác thì sao ép họ thật lòng với anh? Tôi đã từng thật lòng nhưng đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi. Tôi cũng từng đưa một quyết định sai lầm Nhưng rồi ngẫm lại Vẫn không thấy hối hận Huy đặt tay lên ghế tôi đang ngồi Muốt ve mấy sợi tóc dõa xuống tay anh ta Chậm rãi nói Vì em nặng tình nghĩa Nên những người có tâm địa xấu rất thích lợi dụng Những thứ em nhìn thấy Nghe thấy không hẳn đã là sự thật Tôi chỉ có một câu duy nhất khuyên em Đừng tin ai đó Hết lòng Huy khuyên tôi đừng tin bất kỳ ai Kể cả anh ta Trong đầu tôi chợt nghĩ đến những lời khó hiểu của bà Mỹ Trong quá khứ Hình như Tùng và Phú đã làm gì đó tổn thương đến Huy Liệu có phải sai lầm mà anh ta vừa nói hay không Tôi lén nhìn Huy thì bị anh ta bắt gặp Lúng túng bưng ly nước ép Đã uống tới cạn đáy đưa lên miệng Sao anh không kết hôn Để làm gì Sinh con giành lấy quyền thừa kế công ty Tôi không lấy hạnh phúc của mình ra Để đổi lấy tài sản Người như anh ta cũng biết yêu sao Không biết cô gái như thế nào Sẽ được Huy để ý Kỳ lạ tôi đang suy nghĩ viển vong gì thế này Anh ta yêu ai Thích ai cũng đâu liên quan gì đến mình Vì gõ gõ lên bàn Tôi bối rối định thần lại Đem mấy quyển tập rồi bỏ vào túi sách Tối nay ông nội gọi Tất cả về ăn cơm Có cả vợ chồng chú ba Anh cũng về đúng không Ừ em hãy cẩn thận với vợ chồng ông ta Đừng đến gần hay nhận bất cứ thứ gì bà ta đưa. Bọn họ cũng muốn tranh giành tài sản đúng không? Nhưng công ty là của bố anh cơ mà. Của bố tôi, nhưng cổ phần ông nội đang nắm giữ. Lũ chuột rất thích khoét tường, chỉ cần cho chúng thời gian, bức tường nào chúng cũng khoét được. Đây đích thị là một cuộc chiến gia tộc, đấu đá, hãm hại nhau cũng vì tài sản. Người mất chắc sẽ không ngờ sự ra đi của mình đã tạo nên một loạt tranh chấp sau này. Dù ai lấy được công ty đi chăng nữa, thì người đó phải trả một cái giá rất đắt. Tôi ở lại ăn cơm trưa cùng Huy, cuối tuần nhưng anh ta vẫn làm việc. Trong lúc ăn cơm thư ký gọi, bản hợp đồng gì đó có vấn đề nên phải xem lại. Cá nhân tôi thấy Huy là người có năng lực, thay vì dùng đứa bé để phân định xem ai sẽ được thừa kế công ty, thì để cho Huy quản lý, mỗi năm chưa lợi nhuận cho các thành viên còn lại, như vậy không ai phải tranh giành. Nhưng đó là suy nghĩ đơn giản của tôi thôi Những người giàu họ không nghĩ như vậy Có tiền lại muốn có địa vị Ngọc Mày đứng lại đó Bà Lan đang ở trước cổng trung cư Thấy tôi liền tức giận nghiến răng Tôi biết bà ta đằng nào cũng chạy tới chửi mình Nên đã chuẩn bị tinh thần Tại sao mày lại gài bẫy tao Tại sao mày lại làm như vậy hả Đêm hiền bị tai nạn Bà Lan đến bệnh viện Nhưng chải chuốt gọn gàng Váy áo hàng hiệu toát lên thần thái sang trọng kiêu kỳ. Còn bây giờ, bà ta mặc bộ váy đen dài chấm gót, khuôn mặt không son phấn nên lộ rõ dấu hiệu tuổi tác trong bờ phở kém sắc. Mày điếc hả? Dám phớt lỡ tao hay mày câm rồi? Bà tự mình hại mình thôi, đừng trách người khác, còn danh. Tao sinh ra mày, tao nuôi nấng cho mày ăn học, để rồi mày báo đáp tao như thế này đây sao? Vậy bà muốn tôi làm gì? Bà Lan thay đổi sắc mặt, Giọng nói nghe dịu dàng hơn Không còn đay nghiến như vừa rồi Nếu mà con thương mẹ Thì nghe lời mẹ đi ngọc Con hiển nó khốn nạn lắm con à Nó quyến rũ ông đông ông dã tâm muốn làm vợ bé Biết thế hồi đó mẹ đã không để con nhận tội thay nó Mẹ rất hối hận Khi nào bà hối hận về tất cả những gì mình đã làm Thì tôi sẽ nghe lời Mày lại lừa tao con ranh này Bà làm gì vậy Cậu là ai Bỏ tay ra coi Cô không sao chứ Vẻ mặt Phú đẩy quan tâm Nhìn tôi một lượt kiểm tra xem có bị thương hay không Tôi lắc đầu thì bà Lan đá xéo á, Mày lại gặp với thằng nào nữa đây Muốn bảo vệ nó sao Tao nói cho bọn mày biết Tao mất hết tất cả Thì bọn mày cũng đừng mong hạnh phúc Chúng ta vào thôi Mày đứng lại đó Bà Lan chạy theo kéo tay tôi Thì Phú gọi bảo vệ tòa nhà chặn lại Lúc nãy tôi sợ bà Lan nhắc đến Thành Kéo thêm anh ta vào lại rắc rối Phú đã dặn tôi không được có quan hệ đặc biệt nào khi đang trong hôn nhân với Tùng. Anh ta ngồi xuống ghế. Trong mọi tình huống, Phú đều giữ được sự điềm tĩnh. Tôi chưa từng thấy anh ta tức giận hay khó chịu với ai. Người đàn ông này giống như đang phủ một lớp mặt nạ. Người phụ nữ đó là ai? Là mẹ tôi. Bà ta biết cô kết hôn chưa? Tôi nghĩ biết rồi. Cô tự giải quyết đi. Đừng để bà ta làm phiền đến Tùng. Vâng, chiều nay cô chuẩn bị anh làm Tùng sẽ đến đón cô. Đi đâu vậy à? Tôi đã nghe Huy nói nhưng vẫn hỏi lại Phú cho đúng với lẽ tự nhiên. Ông nội gọi về, sáng mai cô đến bệnh viện làm thêm vài thủ tục, về chi tiết bác sĩ Long sẽ nói kỹ hơn. Vâng, tối nay anh Tùng có ở lại không để tôi dọn phòng. Cô dọn đi, tôi không có chìa khóa. Phú lúc nào cũng mang theo chìa khóa phòng của Tùng bên cạnh. Anh ta kiểm soát tất cả mọi thứ liên quan đến Tùng. Đem túi xanh về phòng cất xong, Tôi lấy máy hút bụi bắt đầu dọn dẹp phòng ngủ. Phú vẫn chưa về, đang ngồi trong phòng khách làm gì đó. Tôi nhắn tin Bảo Thành hôm nay đừng tìm mình. Anh ta tự hiểu rằng có chồng tôi ở nhà. Dọn phòng xong, tôi tắm rồi thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng đợi Tùng đến đón. Mỗi lần về nhà, chúng tôi phải diễn tiết mục tình cảm trước mặt ông cụ. Vợ chồng Tùng về rồi đấy à? Ông nội đang hỏi sao hai đứa về trễ thế đấy? Con tan làm về muộn nên về trễ. Công ty nhà mình chứ có phải đi làm thuê bên ngoài đâu Con thấy thằng Huy không Đúng giờ là về thôi ỉa thím bà Sao có thể so sánh như vậy được Những lúc thằng Huy đi xã giao với đối tác tận khuya mới về Sao không nghe thấy thím nhắc thế Em thấy đâu nói đó thôi chị ạ Muốn nói Phải uốn lưỡi bảy lần đó thím Nói bừa không được đâu Bà Mỹ nói chuyện nghe rất trói tai Lời lẽ thâm sâu rỉa sói Nhưng tôi để ý Bà ta chỉ như thế với những ai động chạm đến con trai mình so với người mẹ chỉ nghĩ cho bản thân như mẹ tôi thì bà Mỹ chính là bảo vệ con trai tới cùng tôi và Tùng ngồi xuống ghế kế bên ông nội hai người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang đấu đá nhau làm ông nội thở hát ra giày chán hai đứa kết hôn mà chẳng thông báo gì với thím để thím mừng cho giờ cũng chưa muộn thím tặng hai đứa một chuyến đi ý nhé coi như là tuần trăng mật Huy dặn tôi đừng nhận bất cứ thứ gì từ thím ba nên tôi lên tiếng Sắp tới anh Tùng hơi bận Con cũng muốn dành thời gian ở nhà nghỉ ngơi Bọn con đang muốn có em bé sớm ạ Đúng rồi, kết hôn xong phải sinh con chứ Con mang thai là tên mừng đó Ngọc Là con trai nữa thì càng tốt Vâng, ngày mai đi mua sắm với thím Phải mua tặng con một bộ trang sức mới được Có con dâu vừa ngoan vừa đẹp thế này Bà Hòa nhắm mắt cũng yên tâm rồi Ai, tiếc cho một số người Muốn cũng không được Tôi biết bà ta đang đá xéo ai Phải đến khi Huy và chú ba từ vườn sau đi vào, cuộc đấu khẩu giữa hai người phụ nữ mới dừng lại. Lúc ngồi vào bàn ăn, Tùng kéo ghế cho tôi. Từ đầu đến cuối, anh ta luôn hoàn thành đúng vai diễn của một người chồng hết mực chu đáo. Ông cụ có vẻ thích mọi người tụ tập về đông đủ, cùng ăn cơm, ngồi nói chuyện, nhưng ai lên tiếng cũng mỉa mai đối phương, nên nghe rất giấc đầu. Tùng được ông gọi vào phòng, vợ chồng chú ba cười nịnh nọt đi theo. Trong phòng khách chỉ còn tôi, bà Mỹ và Huy. Thấy con trai đứng lên, bà Mỹ gần giọng hỏi. Con đi đâu? Đi dạo. Con không về mấy hôm nay rồi, ông nội sẽ giận đó. Tối nay ngủ ở nhà cho mẹ. Huy! Anh ở nhà đi. Bà Mỹ ngay lập tức liếc mắt sắc bé nhìn tôi. Người đàn ông đang ra tới cửa cũng dừng lại, nhưng sau vài giây tiếp tục cất bước. Tiếng khởi động xe vang lên, tôi lúng túng ngồi im. Không hiểu vừa rồi mình bị làm sao. Đây là lần đầu tiên tôi lo chuyện bao đồng có liên quan đến Huy Định thể hiện cho ai xem Cô nghĩ thằng Huy không nghe lời tôi mà sẽ nghe lời cô sao Tôi không có ý đó Trò này đã quá cũ rồi Con trai tôi bị các người lừa được một lần Nhưng không có lần thứ hai đâu Tôi đang cùng thuyền với con trai bà Không muốn anh ta bị ông nội giận nên mới nhắc nhở Cảm ơn lòng tốt không cần thiết của cô Nếu mà cô dám trở mặt ý, Tôi sẽ đối phó với cô đầu tiên đấy không biết giữa Tùng và Huy từng có ân oán gì. Hỏi Tùng thì tôi không dám, muốn biết chỉ có thể nghe từ miệng bà Mỹ. Tôi chưa kịp lên tiếng, thì vợ chồng chú ba đắc ý từ phòng ông nội đi ra, nhìn bà Mỹ đầy thách thức. Ngọc à, con phải nhanh chóng mà mang thai nhé, thằng Tùng nó bị che nếp mấy năm nay, có người muốn cướp hết tất cả của nó, con là con phải đòi lại công bằng cho chồng mình. Thiếm quan tâm quá mức như vậy, người ngoài nhìn vào, con tưởng thím được chia nửa tài sản đấy Mà lạ nhỉ Công ty là của vợ chồng tôi gầy dựng Vợ chồng thím đang lăm le cái gì vậy Chị nói thế em nghe không thuận tài lắm Theo em được biết Thì anh hai Một tay gầy dựng công ty Chị có công gì thế Chú dòng tay lên mà nghe cho rõ đây Bố tôi từng đổ vào vạn đạt 50 tỷ Ông ấy là người đặt nền móng đầu tiên cho công ty Không có bố tôi Thì các người có được ngồi không Mà hưởng lợi như bây giờ không Anh trai chú là kẻ ăn cháo đá bát Tôi vì con nên mới nhẫn nhịn Muốn bắt tay cùng thằng con riêng đó chiếm lấy công ty sao Hừ, Tôi có chết cũng không để các người được như ý đâu Bà Mỹ nói xong Đập tay lên bàn rồi đứng lên Tôi từng ghét bà ta Nhưng ngay lúc này tôi lại thích cái phong thái kiêu ngạo dằn mặt vợ chồng chú ba Vì giống mẹ ở điểm này Không cho đối phương có cơ hội lên mặt với mình Còn đàn bà điên 50 tỷ của bố chị ta lớn quá Không phải anh hai tài giỏi Thì mẹ con chị ta có thể ăn sung mặc sướng như ngày hôm nay Bà thôi đi Thôi cái gì mà thôi Phải nói cho con Ngọc nó hiểu chứ Chúng ta cũng đâu tranh giành gì của ai Thấy thằng Tùng tội nghiệp Nên anh nó mới nói giúp vợ chồng nó thôi Ông nội ngủ rồi Mọi người đừng ồn ào Vừa rồi con không có mặt nên không biết bà Mỹ ăn nói ngang ngược thế nào đâu Bà ta đi về Ông để tôi nói cho xong đã Muốn nói gì thì về nhà nói Vợ chồng chú Ba về rồi, phòng khách mới được yên ắng Tôi và Tùng cũng không ở lại. Sáng mai tôi đến bệnh viện nên tối nay đi ngủ sớm. Tôi phải giữ gìn sức khỏe và tinh thần tốt nhất. Lần chọc trứng hôm trước tôi không hề đau đớn hay khó chịu. Chợt miên man suy nghĩ, làm sao Huy có thể chắc chắn tôi sẽ mang bầu con trai? Giả dụ anh ta mua chủ bác sĩ Long thì xác suất đứa bé là con trai 50/50. Trong khi Phú nói với tôi, phụ tinh trong ống nghiệm đã xác định được giới tính của đứa bé rồi. Ngộ nhỡ đứa bé là con gái thì kế hoạch của Huy chẳng phải đã bại lộ sao? Tôi muốn ngủ sớm nhưng trong đầu nặng nề không ngủ được. Hát nước nên vánh chân ngồi dậy. Anh chắc chắn Huy sẽ rung động trước Ngọc. Cô ta và Linh Lan có rất nhiều điểm giống nhau. Lần đầu gặp cô ta anh đã giật mình, ngỡ rằng Linh Lan vẫn còn sống. Nhưng Linh Lan nghe lời chúng ta, còn cô ta thì không. Chỉ cần em rủ cho ngọc chút lòng thương hại, cô ta sẽ quỷ gối báo đáp em ngay. Nhận tội thay cho em gái, cũng đủ biết cô ta đã dễ mềm lòng đến mức nào. Tay cầm nắm cửa của tôi, như đang chạm phải một tảng băng. Hai người đàn ông đang ôm nhau trong phòng khách, không phải ân nhân của tôi. Bọn họ chính xác là những kẻ mặt người, dạ thú. Tôi nhẹ nhàng hết mức có thể đem cửa đóng lại, Thẫn thờ ngồi bó gối dưới sàn nhà lạnh lẽo, nghĩ đến những lời nói của Phú và Tùng, sống lưng tôi ớn lạnh từng cơn. Bà Mỹ nói, Tùng chọn người rất kỹ là đang ám chỉ tôi sống một cô gái nào đó tên là Linh Lan. Cô ta và Huy từng có quan hệ tình cảm, theo như họ nói Thử Hy chắc hẳn rất yêu cô gái này, vậy nên bà Mỹ mới nhắc nhở con trai không được nảy sinh tình cảm với tôi. Bí mật mà tôi mơ hồ được biết một nửa này Đã lộ chân tướng Tùng và Phú Chẳng phải tốt đẹp như tôi vẫn nghĩ Thậm chí hai người họ còn đáng sợ hơn Huy Tôi phải làm gì bây giờ Khi xung quanh toàn những người lòng dạ thâm sâu Những thứ tôi nhìn thấy, nghe thấy Chỉ là màn kịch của hai người đàn ông đó dựng nên Đúng thật là đừng nên tin vào ai cả Khi biết mình chỉ là một quân cờ trong tay bọn họ tôi phải tìm cách bảo vệ mình và đứa bé sắp được họ tạo ra Tùng nhường căn hộ này cho tôi ở thi thoảng anh ta mới tới là đang tạo điều kiện cho tôi và Huy gặp nhau làm gì có chuyện tôi ra ngoài thường xuyên như thế mà anh ta không biết đi đâu vậy Huy có biết âm mưu của hai người họ không nếu anh ta đi vào vết xe đổ trong quá khứ há chẳng phải trúng kế của Tùng rồi hay sao ngày lúc này đây tôi đang lo lắng cho Huy lo lắng anh ta sẽ thích mình cả đêm không ngủ đầu óc tôi rất tỉnh táo, không biết phú đã về hay chưa. sáng nay tôi đến bệnh viện, trước giờ toàn anh ta đưa đi. tiếng gõ cửa làm tôi thót tim, giọng nói nhẹ nhàng giả tạo cất lên. cô dậy chưa? tôi đang thay quần áo, sắp xong rồi. tôi đợi cô bên ngoài nhá. vâng. tôi thay xong quần áo từ sớm, cầm sẵn túi sách ngồi trên giường đợi. đêm qua phú ở lại đây, chiếc áo khoác vắt trên ghế vẫn còn nguyên vị trí. Cô ăn sáng đi, tôi và Tùng ăn rồi Sau khi biết mình chỉ là quân cờ của hai người họ Tôi không thể giữ được tự nhiên như hôm qua Sự rè chừng không qua được đôi mắt tinh tưởng của Phú Tôi vừa kéo ghế ngồi xuống thì anh ta cũng đi vào bếp Mẹ cô có gọi điện làm phiền không? Không ạ, có khó khăn gì cứ nói Giúp được tôi sẽ giúp Tôi sẽ tự giải quyết Anh và Tùng đã giúp đỡ tôi quá nhiều rồi Chúng ta đang giúp đỡ lẫn nhau thôi Tôi và Tùng không thể tự sinh con Tôi có thắc mắc một việc Vẫn chưa hiểu rõ lắm Tôi hỏi anh được chứ Phú điểm tĩnh gật đầu Bà Mỹ hay Huy mà biết tôi mang thai Chắc chắn sẽ không để yên Anh và Tùng có cách nào bảo vệ mẹ con tôi không Điều này thì cô yên tâm Sau khi cô mang thai sẽ dọn về nhà lớn Bà Mỹ sẽ không dám làm gì cô trước mặt ông nội Bọn họ luôn tạo cơ hội Cho tôi được gần gũi Huy Đoán chừng kế hoạch của anh ta bị hai kẻ thâm hiểm này nhìn ra rồi. Tôi mà mang thai, bà Mỹ sẽ không động chạm gì vì đứa bé sẽ thay đổi cục diện hiện tại. Đẩy tôi về nhà lớn là đang thả mồi nhử, bà Mỹ sẽ có cơ hội giám sát tôi hơn, cho rằng tôi nằm trong sự kiểm soát của bà ta. Cô vẫn thấy bất an à? Vâng, bà Mỹ rất ghét tôi, sợ rằng chúng tôi sẽ không để cô gặp nguy hiểm. Mẹ con bà Mỹ không đáng sợ bằng Phú và Tùng, Tôi ở đây mới là đang gặp nguy hiểm. Tôi ăn vội tô cháo quẩy rồi theo phú đến bệnh viện. Y tá dẫn tôi lên phòng làm việc của bác sĩ Long nghe kết quả. Số phôi sau 3 ngày thụ tinh của tôi là 6, nhưng phôi đủ điều kiện nuôi lên ngày 5 chỉ có 4. Sau khi chọn sàng lọc phôi 23 nhiễm sắc thể thì có một phôi gặp vấn đề. Sức khỏe của tôi hôm nay không tốt nên bác sĩ Long khuyên đợi đến chu kỳ sau mới chuyển phôi. Ba phôi đủ điều kiện của tôi được chữ đông vì chuyện này mà Phú giám sát tôi hơn buổi tối anh ta gọi điện nhắc tôi đi ngủ sớm đồ ăn chất đầy tủ lạnh nhưng anh ta vẫn mua đem đến đợi tôi ăn xong rồi mới về dạo này Huy im ắng một cách lạ thường hôm thứ sáu vừa rồi anh ta bảo tôi không cần đến trước khi chuyển phôi tôi phải uống thuốc và canh niêm mạc từ ngày 2 chu kỳ kinh đến ngày thứ 10 chỉ số niêm mạc đặt yêu cầu nên tôi đến bệnh viện để chuyển phôi lần này không phải Phú mà Đích Thân Tùng đưa tôi đi Nằm trên giường bệnh, điều dưỡng đang tiêm chuyển dịch Tôi như khúc gỗ hướng mắt nhìn lên trần nhà Trong đầu luôn nghĩ về mình sẽ mang thai tự nhiên với Huy Nhưng bác sĩ Long đang tiến hành các bước thụ tinh đúng như quy trình Đứa bé sắp đến với tôi, cuối cùng là con của ai đây? Lúc thực hiện chuyển phôi tôi được gây mê Quá trình diễn ra rất nhanh và không hề đau đớn Xong rồi sao? Vâng, Tùng đỡ tay tôi ra bãi đậu xe anh ta không hỏi hàn hay quan tâm tôi chú đáo như phú đợi tôi thắt dây an toàn xong rồi lái xe về nhà Ngọc tôi ngồi trong xe nhưng bà Lan vẫn nhìn thấy được bà ta đang đứng trước cổng trung cư chạy ao ra rồi chặn trước đầu xe Tùng khó chịu hỏi ai vậy là mẹ tôi anh vào trước đi tôi nói chuyện với bà ta xong sẽ lên sau đây là mẹ cô vâng tôi và bạn gái cũ của Huy là chị em ruột xin lỗi vì đã lừa dối anh Mày định trốn trong đó hả? Ra đây, ra đây nói chuyện với tao, nhanh lên! Bà Lan gấp gáp đập lên thân xe, Tùng cao mày mở cửa bước xuống. Ngọc ơi, cứu mẹ, cứu mẹ với con, cậu là... Tôi là chồng cô ấy. Ôi con dễ, con Ngọc gặp được con đúng là có phước mà. Hai đứa kết hôn khi nào, sao con không nói với mẹ hả Ngọc? Bà Lan lại muốn diễn tưởng gì nữa đây? Thái độ thay đổi chóng mặt như vậy, bà ta nghĩ tôi là đứa con nít, lên năm hay sao? mà dễ nghe theo. Mẹ bị người ta lừa vay tiền, giờ tiền lãi tăng mỗi ngày, mẹ không xoay sở được, bọn chúng rất hung dữ và manh động, dọa sẽ giết mẹ nếu ngày mai không trả đủ. Bà vay tiền thì có liên quan gì đến tôi? Mẹ không biết nhờ ai giúp đỡ, ông Đông và mẹ sắp ly hôn rồi, con hiền chỉ biết nghĩ cho bản thân nó, mẹ không biết nhờ cậy ai, chỉ còn có con thôi đó Ngọc. Tôi không có tiền, mà nếu có cũng không cho mượn. Mẹ biết, con giận mẹ, Nên không dám mong con tha thứ Nhưng mà con nỡ nhìn mẹ mình bị dồn vào đường cùng Sống chết mặc kệ sao con Bà nợ bao nhiêu Nghe Tùng hỏi Sắc mặt bà Lan liền thay đổi ngay lập tức Giọng nói nghe dầu dĩ như bộ dạng Thì nịnh nọt kể lể Mẹ vay 500 triệu Tiền lãi chắc phải hơn 600 Bọn chúng xảo quyệt lắm Lửa mẹ ký giấy vay nợ xong không được tiền Giúp mẹ với con rể Mẹ thật sự hết cách rồi nên mới đến đây Chúng tôi sẽ không đưa cho một đồng nào. Bà Tham thì tâm thôi. Đừng tuyệt tình với mẹ như vậy mà Ngọc. Tôi dễ mủi lòng, nhẹ dạ cả tin, nên bị những người xung quanh lừa. Tùng đã lên tiếng, thì anh ta có ý định đưa tiền bà Lan. Như vậy sẽ làm tôi mắc nợ anh ta nhiều hơn. Vì thế tôi kiên quyết với bà Lan tới cùng. Em thấy bụng khó chịu quá. Đau nhiều không? Bác sĩ nói khi về phải nghỉ ngơi. Chúng ta lên nhà đi anh. ờ còn số tiền kia thì sao con rể? Con không giúp mẹ thật sao? anh ấy sẽ không giúp, bà đừng hy vọng gì hết. Nên phòng tôi rào trước, kể cho Tùng nghe về bản tính của bà Lan, cũng nói rõ mình không muốn Tùng cho bà ta mượn tiền. Sau chuyển phôi, bác sĩ Long hẹn 2 tuần nữa đến bệnh viện kiểm tra. Trong giai đoạn này, tôi không khác nào bị giam lỏng dưới sự giám sát của phố. Hành ở căn hộ kế bên nhưng không gặp được. Chuyện bà Lan và Hiền bị đuổi ra khỏi nhà, tôi chỉ nghe anh ta nói qua điện thoại. Cô rốt cuộc có mấy người chồng vậy? Anh giỏi đoán mà Cái này tôi chịu Anh biết Hiền đang ở đâu không Cô ta đang cặp bố với đối tác của bố tôi Được ông ta mua cho căn hộ Ở gần công ty Vạn Đạt Nhắc đến Vạn Đạt Trong đầu tôi liền hiện ra khuôn mặt của Huy Hơn nửa tháng nay Anh ta như bốc hơi Chẳng thấy cũng chẳng nghe ai nhắc tới Hai quyển sách kinh tế Bằng tiếng Anh Huy bảo tôi dịch đã được dịch xong từ tuần trước Nhưng vẫn còn nằm trong mấy quyển tập Cô có đang nghe không thế? Chồng tôi về rồi, khi khác nói chuyện với anh sao? Tôi đợi ngày cô ly hôn. Anh đừng đợi, tôi... Cuộc gọi đã kết thúc từ vài giây trước, nên câu nói của tôi không đến được tai Thành. Sự quan tâm đặc biệt của anh ta khiến tôi cảm thấy ái ngại. Tôi muốn giữ mối quan hệ bạn bè với Thành hơn là tình yêu, bởi tôi không bồi hồi hay rung động trước người đàn ông này. Điện thoại đang cầm trên tay, Tôi đắn đo nhiều lần mới bấm xuống một dãy số không được lưu trong danh bạ rồi hồi hộp chờ đợi. Giọng nói mang theo ý cười nhột nhạt chạm khẽ vào trái tim đang đập nhanh hơn bình thường. Nhớ tôi sao? Tôi điều chỉnh hơi thở không thể để Huy biết mình đang khẩn trương hắng giọng hỏi thứ sáu tuần này tôi có cần đến nữa không? Em thấy nhớ tôi thì đến hai quyển sách hôm trước anh đưa tôi dịch xong rồi em muốn đưa tôi lúc nào cũng được Vậy thứ 6 tôi đem đến cho anh Hôm nay mới thứ ba Không cần đợi đến thứ 6 Những tiếng gõ cửa bất ngờ của Phú Luôn làm tôi giật mình Trừ khi tôi ở trong phòng Còn không sẽ đối diện với ánh mắt Luôn theo dõi mình như camera Tôi cũng không có nhiều lý do để ra ngoài Chỉ vì tối qua nghe được hai người họ nói chuyện Thứ 6 tuần này Là kỷ niệm 5 năm quen nhau của Phú và Tùng Nên tôi mới muốn gặp Huy Thứ 6 tôi sẽ đến Nói rồi tôi vội cúp máy chạy đi mở cửa Lần đầu tôi thấy Phú nhíu mày Vì hành động của mình Không có chuyện gì Thì đừng chạy gấp nhanh như vậy Chẳng phải tôi đã nhắc nhở cô rồi sao Tôi xin lỗi tôi sợ anh đợi lâu Nên lần sau không được chạy như thế nữa Vâng Mẹ tôi có chuyện muốn nói với cô Mẹ Phú tới Bà ấy đang ngồi ở phòng khách Vừa uống trà vừa đọc báo Điểm nhiên như không nghe thấy Phú nhắc nhở tôi Chào bác Bà ấy đẩy gọng kính nhìn tôi, mỉm cười rồi hấp tờ báo lại. Tự dưng tôi dùng mình với thái độ niềm nở kỳ lạ này. Cháu có cảm thấy đau ngực, hay đau tức bụng dưới không? Có ạ. Đừng căng thẳng quá, đây là biểu hiện bình thường gặp phải sau khi chuyển phôi, không đáng lo ngại. Vâng, biết cháu ở nhà sẽ buồn chán, nên bác đến để đưa cháu ra ngoài mua sắm. Thằng Phú đi với cháu không có tiện. Không sao đâu ạ, cháu quen rồi. Cháu đang trong giai đoạn mang thai. Tâm trạng phải thật thoải mái và thư giãn, thằng Phú nó không biết cách nên mới để cháu ru rú ở nhà. Mẹ Phú đối đãi với tôi rất tốt, những gì đang diễn ra đã làm tôi ngộ ra rằng chẳng lòng tốt nào từ trên trời rơi xuống. Cho đi thì phải nhận lại, theo quan niệm của Phú là vậy. Anh ta nói tôi dễ lấy lòng, chỉ cần ban phát cho tôi một chút lòng thương hại, tôi sẽ quỷ gối báo đáp họ. Đó là tôi của trước kia, tôi của bây giờ sẽ không dễ bị lợi dụng như thế nữa bọn họ đang muốn tôi trở nên ngoan ngoãn nghe lời, muốn biến tôi thành bản sao của một cô gái tên Linh Lan. Tôi hẹn với Huy thứ sáu sẽ đến. Phú đã về từ chiều nhưng tôi không vội ra ngoài. Đợi đúng 7 giờ khóa cửa cẩn thận rồi ra trước chung cư thì thấy chiếc xe ô tô quen thuộc đang đậu. Mọi lần tài xế thấy tôi sẽ xuống mở cửa nhưng hôm nay tôi đến gần cửa xe vẫn im lìm không thấy người mở. Từ ghế lái khuôn mặt thâm trầm của Huy ló ra Tôi ngồi vào ghế phụ ngạc nhiên hỏi Sao hôm nay tự dưng đến đón tôi vậy Tiện đường Em ăn gì chưa Tôi ăn rồi Ăn thêm đi Vẫn còn gầy Huy mặc áo sơ mi Quần âu lịch lãm Chiếc đồng hồ trên cổ tay Là món phụ kiện đắt giá Làm bật lên khí chất nam tính mạnh mẽ Tôi nhìn lại mình Làn da được chăm sóc Nên mịn màng hơn Mấy vết tàng nhan trên mặt cũng biến mất Bộ váy hoa tay lỡ nhẹ nhàng Kéo dài qua gối tổng thể so với anh ta cũng không luộm thuộm lắm. không có gì muốn hỏi tôi sao? tôi biết âm mưu của phố với tùng rồi. huy cười một cách thoải mái, một tay đặt trên vô lăng khẽ đảo, tay còn lại vuốt tông thẳng thớm. em đã biết rồi thì lấy lòng tôi đi. tôi trụ rất vững cho em ôm cả đời không có đổ. anh không sợ à? sợ gì? nếu bọn họ biết được kế hoạch của anh thì sao? em lo cho tôi. bị huy hỏi lại tôi lúng túng. Nhưng quên mất rằng khi ở trước mặt người đàn ông này Tôi không che giấu được điều gì Huy cười Khuôn mặt với những đường nét đẹp như tạc tưởng Ngược tôi lại đập nhanh Một cách bất thường Tối nay không biết anh ta uống nhầm thuốc gì Mà liên tục cười với tôi Tôi sẽ không nghĩ Biểu hiện nhìn lén rồi đỏ mặt của em Là đang thầm thích tôi đâu Không có Có tật giận mình hả Anh đang đưa tôi đi đâu vậy Đi ăn Tôi chưa ăn tối Đi ăn tối Họ nào anh ta mặc đồ chỉnh chu thế Tôi đột nhiên nghĩ đến một khả năng Linh cảm của tôi trước giờ hay đúng lắm Nên tôi lên tiếng Hôm nay là kỷ niệm 5 năm quen nhau của Phú và Tùng Có khi bọn họ cũng ra ngoài ăn tối rồi Giờ này hai người ăn trên giường thôi Em yên tâm Lúc nào tôi nghiêm túc Thì Huy lại cợt nhà không đứng đắn Tôi thở dài không thèm nói nữa Anh ta tự dưng vươn tay xoa đầu tôi Như đang đùa giỡn với thú cưng mái tóc được trải gọn gàng bị huy vỏ xoa dối tung chúng tôi đến một nhà hàng sang trọng nhân viên phục vụ dẫn đường lên tầng 3 không gian yên tĩnh với tiếng nhạc du dương tạo một cảm giác thư giãn dễ chịu Huy kéo ghế cho tôi hôm nay anh ta có rất nhiều hành động khó hiểu em trả bài đi Huy đưa menu toàn tiếng Anh cho tôi nhìn vào hoa hết cả mắt không phải vì từ vựng khó mà giá tiền của một món mì ý ở đây đắt gấp mấy lần nơi khác Dù sao cũng là anh ta trả tiền tôi nghĩ thế nên mạnh dạn Gọi những món mà trước giờ mình chưa từng nghe qua Huy gọi thêm rượu vang Anh ta uống rượu còn tới uống nước lọc Những dãy bản xung quanh không có ai Nhân viên phục vụ đứng cách xa chúng tôi vài mét Cần gì thì chỉ ngồi một chỗ Dơ tay liền đi tới Tôi hơi dướn người tới trước rồi nói nhỏ Món ăn ở đây đắt như thế Bảo sao mà không có khách Tầng này tôi bao rồi Ông chủ nghe em nói thế sẽ buồn lắm đấy Thật là phung phí Tối nay em mời Nên tôi mới dám phung phí chứ Tôi nói mời khi nào Huy nướng mảy nâng ly rượu vang lên uống Ngụm rượu chảy qua cuống hỏng Yết hầu nhấp nhô cực kỳ gợi cảm Mặt tôi có cảm giác nóng dần Bèn vội ưng ly của mình lên uống để che giấu. Ai gọi món Ai bảo tôi gọi Tôi bảo gì em cũng nghe à Ngoan thế Tôi không có tiền đâu Anh đừng có đùa Hai người họ không cho em tiền à Tôi đã nhận của Tùng 200 triệu Còn lại sau khi ly hôn sẽ chuyển sau Kèo thật Vậy mà em cũng đồng ý Lúc đó tôi cần tiền Tôi nghĩ Tùng và Phú là người tốt Đứa bé để họ nuôi nấng sẽ có điều kiện phát triển hơn ở với tôi Kể thực tôi suy nghĩ quá đơn giản Cổ phần công ty vợ chồng chú ba Không có nổi 1% Nhưng Tùng lại hứa sau khi ly hôn Sẽ cho tôi 10% Thức ăn nhanh chóng được dọn lên Tôi ăn tối nhưng mà nhìn đĩa bò cô nướng trang trí đẹp mắt lại thơm phức bụng không cưỡng lại được kêu lên Huy cười nhạt Đùa em đó, ăn đi tối nay tôi mời Vâng, tôi chưa từng ăn món thịt bò nào ngon như thế này đấy Còn chê nhà hàng này bán đắt nữa không Tôi rút lại câu nói khi nãy Ngon thì ăn nhiều vào nhá Chỉ bữa ăn tối nhưng lại có sức ảnh hưởng không hề nhỏ Đem khoảng cách của tôi và Huy kéo lại gần anh ta không xấu xa như tôi nghĩ tôi đang bắt đầu tin vào những lời nói của Huy ngẫm lại mới thấy những câu nói tưởng chừng bơm qua nhưng lại mang hàm ý muốn nhắc nhở tôi vì tôi có ác cảm nên cho rằng Huy trân trọng mình ăn tối xong Huy không đưa tôi về mà lái xe đi dạo quanh bờ hồ xuống tản bộ không tôi xoa bụng rồi gật đầu có một cặp đôi đang ôm nhau ngồi ở ghế tâm sự tôi đi tránh sang hướng khác Nhưng Huy lại đá văng hòn đá dưới chân Mặt hồ yên ả phát ra tiếng động Cặp đôi kia ngại ngùng tách ra Chỗ này tâm sự thầm kín Cũng hợp lý Vừa rồi cô gái kia mắng anh Mắng gì cơ? Đổ phá đám Tôi là công dân tốt Đang góp phần hạn chế gia tăng dân số đấy Tôi bị ú môi cái gì anh ta cũng nói được Phía bên kia không có điện đường Nên tôi dễ cháy Cánh tay bất ngờ bị kéo lại Sao thế? Chúng ta qua kia tâm sự thầm kín đi anh là công dân tốt đấy tôi suy nghĩ lại rồi dân số thế giới đang già đi cần phải gia tăng dân số trẻ anh đừng có mắt sàng bậy dù bất mãn nhưng tôi vẫn bị Huy kéo đi ghế đá lạnh lẽo không có ai ngồi Huy ngồi xuống trước rồi kéo tôi ngồi lên đùi anh ta để tôi xoay người lại giáp mặt nhau cố đẩy ra thì Huy giữ chặt hơn ghế lạnh, biết lạnh mà còn ngồi em uống thuốc có khó chịu không ánh sáng mờ mờ chiếu lên mặt Huy không đủ sáng để tôi có thể nhìn thấy được sự quan tâm trong đôi mắt màu hổ phách. Mùi hương trên người Huy cùng một loại hoa nào đó đã hòa quyện vào với nhau. Trong đêm yên tĩnh, mùi hương này phát ra giống như một chất kích thích khiếu giác. Cũng không khó chịu lắm, sang tuần là có kết quả rồi. Ừ. Đứa bé là con anh, đúng không? Em mong nó là con ai? Tôi không biết. Sao lại không biết? Của Tùng hay là của tôi? khó suy nghĩ vậy à? tôi mong đứa bé là con anh. vì sao? tôi còn lý do nào khác ngoài việc Tùng và Phú đáng sợ hơn Huy. đứa bé giao cho hai người họ, sợ rằng sẽ không được chăm sóc tốt. nhưng còn một phần lý do nữa, đó là trong thâm lòng tôi, hình như đã mặc định mình sẽ sinh con cho Huy rồi. không biết từ lúc nào hình thành suy nghĩ này, có thể là từ khi tôi ký vào bản hợp đồng với anh ta. Câu này lại khó trả lời à? Vì anh từng nói sẽ yêu thương đứa bé nên tôi tin anh. Em tin tôi. <cười> không phải là trời sắp sập xuống đấy chứ? Em còn tỉnh táo không vậy? Anh ta hỏi bằng cái giọng điệu khoa trương khiến tôi ngượng chín mặt. Cũng may không có điện chiếu sáng, nếu không Huy đã được dịp trêu tôi tiếp. Anh có nghĩ Tùng biết được kế hoạch của anh nên mua chuộc ngược lại bác sĩ Long không? Tôi được thủ tinh như đúng dự định ban đầu của Tùng. Phôi được chuyển vào người tôi Nếu có tai Đứa bé không phải là kết quả của thụ tinh tự nhiên Tôi biết Nhưng tôi chắc chắn với em đứa bé là con tôi Yên tâm rồi chứ Nghĩa là phôi được cấy vào người tôi Là của chúng ta sao Phải Trong ván cờ này Kẻ nhiều tiền sẽ có ưu thế hơn Bác sĩ Long còn phức tạp hơn tôi Tạo ra một đứa bé theo mong muốn của Huy Mà không màng đạo đức nghề nghiệp Nếu Tùng biết được Không tưởng tượng ra anh ta sẽ tức giận như thế nào. Núi cao còn có núi cao hơn, ba mươi vẫn chưa phải là Tết. Đợi đến cuối cùng mới phân định được kẻ thắng người thua. Thế sao anh còn bắt tôi phải ngủ cùng? Chẳng phải không có tác dụng gì sao? Tôi chỉ phụ bọn họ diễn một đoạn, tất nhiên phải diễn cho chân thật. Tôi nghe bọn họ có nhắc đến một cô gái tên Linh Lan. Hai bàn tay đang sờ soảng eo tôi dừng lại, biểu cảm trên mặt Huy đông cứng. Trái tim tôi đánh rơi theo cảm xúc của người đàn ông này Tôi hỏi tiếp Nghĩ trong đầu là một chuyện Nói ra là một chuyện khác Giọng tôi nghe giống như bị làm sao ấy Nghe có phần nặng nề Cô gái đó Có phải từng yêu anh không Tôi không muốn nghe ai nhắc đến cô ta Em dừng sự hiếu kỳ ở đây Là được rồi đấy Anh ta không trả lời Chứng tỏ hai người họ từng có tình cảm đặc biệt Không khí giữa chúng tôi vì một cái tên Mà trở nên căng thẳng Ngồi thêm chưa tới 5 phút Huy đưa tôi về Mục đích gặp nhau để đưa hai quyển sách đã dịch xong Nhưng tôi lại quên mất Lúc về mới thấy vẫn còn nằm trong túi sách Ngày thứ 14 sau khi chuyển phôi Tôi đến bệnh viện để kiểm tra Phú có vẻ nóng vội Tối anh ta sang ở lại để sáng đưa tôi đến bệnh viện Thành không thường xuyên ở chung cư Nên tuần vừa rồi tôi không gặp anh ta Sáng nay trùng hợp chúng tôi gặp nhau Ở thang máy Thành nhìn Phú rồi nhìn sang tôi Mỉm cười ẩn ý lên tiếng Chào hàng xóm Phú là người lịch sự nên đáp lại Chào anh Hai vợ chồng đi đâu sao Chúng tôi đến bệnh viện khám thai Phú bắt đầu thể hiện rõ tính cách Xéo sát đáp lại Thành Nhưng anh hình như không phải chồng cô ấy thì phải Người tôi gặp lần trước không giống anh lắm Thành cười như có như không hỏi lại Thang máy cũng đến tầng Phú đáp qua loa cho có lệ Tôi là bạn của chồng cô ấy ờ, Tôi liếc mắt bảo Thành đừng đi theo mình Quên mất hầm đậu xe của trung cư chỉ có một lối. Bà Lan và Hiền đã bị đuổi ra khỏi nhà. Trong khi bà ta chật vật tìm cách trở mình, thì Hiền đã có nơi nương tựa khác. Nó rất thực dụng, nó cặp với đối tác của bố Thành. Người đàn ông đó đã lớn tuổi, nhưng sẵn sàng tru cấp cho Hiền đủ thứ, nên nó mới bám lấy. Tôi đã hết hy vọng với đứa em gái này rồi. Nó sống vương thả như thế, cũng có ngày nhận lấy hậu quả. Đến bệnh viện, y tá dẫn tôi đi lấy máu để xét nghiệm ngồi đợi 20 phút bác sĩ Long cầm theo kết quả mỉm cười đi vào chúc mừng cô thai đậu ngay lần đầu chuyển phôi đứa bé đã đến rồi tôi không cảm thấy có chút vui mừng nào ngược lại trong lòng đang rất lo lắng dù còn quá sớm nhưng tôi không thể ngừng nghĩ đến tương lai của nó Phú nghe nói tôi mang thai ngay lập tức gọi cho Tùng nét mặt vui mừng đắc ý này không biết sẽ duy trì được bao lâu tôi ngồi ở hành lang đợi Phú nói chuyện điện thoại xong rồi về điện thoại của tôi lúc này cũng đổ chuông tin tức của Huy nhanh thật có khi anh ta còn biết đến sự hình thành của đứa bé này sớm hơn cả tôi đang ở bệnh viện à vâng, đừng lo lắng tôi sẽ không để cho bọn họ làm gì tổn hại đến mẹ con em trước khi đứa bé chào đời Phú nói sau khi tôi có thai sẽ dọn về nhà lớn bọn họ chuẩn bị rất nhanh Hai tuần sau đó tôi và Tùng dọn về ông nội biết tôi mang thai rất vui mừng ông chỉ mong có một đứa chắc. Để vui nhà vui cửa Không quan trọng là con trai hay con gái Bà Mỹ ngoài mặt Vẫn hay tìm lời mỉa mai khinh thường tôi Nhưng lúc không có ai Lại dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt Kẻ hát người sướng Trong ngôi nhà này Ngoài ông nội ra Những người còn lại đều để ý từng chút một Đến cái bụng đang lớn lên từng ngày của tôi Vợ chồng tất nhiên phải ở chung một phòng Nhưng tôi và Tùng không phải một cặp vợ chồng bình thường Anh ta nhường cho tôi ngủ Còn mình thì ngủ ở ghế sofa Hơn 2 tháng liên tục như thế Nhưng ông nội không nghi ngờ gì Phú bắt đầu không muốn cho Tùng và tôi chung đụng nhiều Nên một tuần Tùng sẽ về trễ 3 ngày Ông nội thuê tài xế riêng cho tôi Phụ trách đưa đón tôi đến trung tâm Hay đi ra ngoài đều phải để tài xế đưa đi Không ai có ý kiến gì Sự đồng thuận của mọi người Khiến ông cụ rất hài lòng Còn nóng đó Bà Mỹ đặt lên bàn một chén cháo cá chép Tôi gâm quyển sách lại, khuấy cháo trong ngồi bớt, rồi múc từng muỗng đổ vào miệng. Huy đi công tác hai ngày, nghe nói hôm nay về, nhưng sáng giờ tôi không thấy anh ta. Bà Mỹ đợi tôi ăn xong, bảo người giúp việc đem vào nước ép. Cân nặng của tôi tăng lên theo chế độ ăn uống hàng ngày. Chẳng mấy chốc da rẻ hồng hào căng bóng, bước chân cũng thấy nặng nề. Có thấy ngén không? Không ạ, ngồi một lát rồi ra vườn tàn bộ, đừng ở trong phòng suốt. Vâng. Tôi đang mang bầu ở tháng thứ ba. Cơ thể có nhiều thay đổi. Vòng eo phẳng lì đã bắt đầu nô lên. Tâm trạng mưa nắng thất thường. Nhiều lúc giận lòng không nên quá căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến con. Nhưng càng giận lòng bao nhiêu tôi lại suy nghĩ nhiều bấy nhiêu. Đối diện với Tùng mỗi đêm trong căn phòng này tôi cảm thấy rất ngột ngạt. Anh ta và Phú đang lộ rõ bản chất thâm hiểm. Họ gọi điện với nhau trước mặt tôi. Thứ Phú quan tâm là đứa bé. Mỗi lần gọi, anh ta đều bảo Tùng chụp bụng tôi gửi qua xem. Mỗi tháng tôi đến bệnh viện kiểm tra theo lịch hẹn của bác sĩ Long. Phú không thể đi cùng tôi như trước, nhưng thông qua Tùng, anh ta có thể biết được mọi thứ. Bà Mỹ chỉ quan tâm tôi mà khi nào Tùng không có nhà, ông nội nhiều lần cũng để ý. Thấy bà Mỹ bảo người giúp việc nấu món này món kia cho tôi, trong lòng chắc cũng xin nghi nhưng lại không hỏi gì. Nhớ tôi không? Anh làm gì thế? Sẽ có người thấy đó. Mới có mấy ngày, sao em lại mập lên rồi? Có sao, vẫn vậy mà. Ôm hơi bị thích. Anh Điền vừa thôi. Huy đi công tác về rồi. Tôi đang tản bộ trong vườn thì giật mình vì bị anh ta ôm từ phía sau. Trong nhà này còn ai ngang nhiên mà dám ôm tôi như người đàn ông này nữa. Mùi hương trên người Huy rất dễ chịu. Ánh nắng chiếu lên chỗ tôi đang đứng. Huy ôm tôi lùi lại phía sau rồi bảo Em không những mập mà còn đẹp da. Nói chuyện như là bôi mật ý. Tay Huy đặt lên bụng tôi Cảm giác thật lạ lẫm Lòng bàn tay to rộng Mang theo hơi ấm Chuyển qua lớp vải vóc chạm đến da thịt Cầm Huy gác lên vai tôi Giọng nói trầm chầm, chầm nghe sát bên tay Hơi thở mát lạnh làm tôi nhột nhạt Mới đó mà đã 3 tháng rồi Nhanh nhỉ ừ. Sau khi có được quyền quản lý công ty Anh sẽ làm gì Cưới em Tôi đang nghiêm túc không đùa đâu Vẫn như trước giờ thôi Công ty hiện tại tôi vẫn giữ chức vụ cao nhất Ông nội để tôi toàn quyền quyết định Tùng chỉ là giám đốc bộ phận nhỏ nhoi Cậu ta luôn ao ước được ngồi lên chiếc ghế này Anh và Tùng đấu đá như thế Lúc nhỏ chắc hay gây gổ lắm Cổ tôi mát lạnh vì nụ cười nhạt nhẽo của Huy Mẹ con Tùng chỉ được dọn về đây sống Lúc cậu ta đã vào đại học Bố anh có thiên vị không? Giữa con của vợ hợp pháp và vợ bé Em nghĩ ông ấy sẽ thiên vị ai hơn? Anh Ông ấy sợ mẹ tôi nên mới giả vờ coi trọng tôi Thực chất trong lòng vẫn thương đứa con riêng bên ngoài hơn Nếu không đã chẳng bất chấp dư luận Đón mẹ con cậu ta về Con chung, con riêng rất phức tạp Tình cảm dành cho bên nào nhiều hơn Thì bên còn lại sẽ chịu thiệt thòi Sinh ra ấm ức Tôi không biết quá nhiều về gia đình này Nhưng nghe Huy kể sơ Thì tôi lại thấy đồng cảm với bà Mỹ Chồng có con riêng bên ngoài Lại công khai cho cả thiên hạ biết là phụ nữ, mấy ai chấp nhận được cảnh chung chồng, trong khi người phụ nữ này luôn giữ cho mình một sự kiêu ngạo nhất định, dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không để người khác lên mặt dạy dỗ. Tôi xoay người lại nhìn Huy, mặt cả hai đang dựa rất gần, bờ môi mát lạnh sượt qua má tôi, sự lúng túng nhanh chóng được che đậy. Anh sẽ không giống ông mấy chứ, yêu một người đã đủ mệt rồi, tôi không có tâm tư ra ngoài ăn bậy. Anh đã yêu ai bao giờ chưa? Tôi vẫn lằn tan về cô gái tên Linh Lan Cô ấy và anh ta đã từng yêu nhau Không biết hai người họ từng trải qua những chuyện gì Sao cô ta lại mất Đến giờ Huy vẫn chưa kết hôn Có phải vì còn yêu cô gái đó không Trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi liên quan đến Huy Giống như muốn biết tất cả quá khứ của người đàn ông này Vì véo mũi tôi Hỏi đến Linh Lan anh ta bắt đầu lảng tránh Thích tôi rồi Đúng không Ai mà thích anh cho được chứ Cho em nói lại một lần nữa Tôi... Môi vừa hé ra Đã bị bờ môi mát lạnh bao phủ Huy giữ lấy gáy tôi Tư thế nghiêng người này làm tôi hơi mỏi Hai tay không biết đặt đâu Bèn nắm lấy áo sơ mi của Huy Độ hôn nhẹ nhàng chuyển sang triển miên Hơi thở nặng nhọc ngắt quãng Tôi bị thiếu dưỡng khí Nên đầu óc mông lung Hai mắt khép hờ trộm nhìn biểu cảm si mê của Huy Ngốc Sao lần nào hôn ý Em cũng không biết lấy hơi hả? Lấy hơi thế nào? Thở đi, bằng mũi. Huy lại cúi xuống vần vũ môi tôi bằng một lần nữa. Hai chân tôi bùn rủn chống đỡ toàn bộ sức lực lên người Huy. Trước sinh một tháng, em và Tùng chuẩn bị thủ tục ly hôn đi. Nói với cậu ta em muốn ra nước ngoài. Nhớ, anh ta không đồng ý thì sao ạ? Tôi sẽ phải khiến cậu ta đồng ý. Anh đừng để họ làm gì con nhá. Ừm. Huy luôn biết kiểm chế cảm xúc của mình, biết đâu là giới hạn nên dừng lại. Anh ta bảo tôi vào trong nhà trước, hút thuốc xong thì sẽ vô sau. Bà Mỹ khoanh tay ngồi ở phòng khách, ánh mắt khi nhìn thấy tôi đi vào sắc như rào bén. Thằng Huy đâu? Anh ta còn ở ngoài vườn. cô nên nhớ thân phận của mình. Vâng, về phòng đi. Hình như bà Mỹ đã nhìn thấy những gì rồi, nên thái độ đối với tôi mới khó chịu như vậy. Hôm nay, là thứ năm Tùng sẽ về trễ với lý do đi châm cứu anh ta nói dạo này bị mất ngủ ông cụ tưởng Tùng bị áp lực công việc lại thêm có vợ đang mang bầu nên rất căng thẳng lý do của Tùng chỉ có một mình ông nội tin giờ này chắc anh ta đang ở cùng với Phú trong quá trình mang thai tôi không ngán nhiều bác sĩ Long dặn tăng cân nhiều quá cũng không tốt nên bà Mỹ bắt đầu kiểm soát thực đơn không cho tôi ăn quá nhiều đồ bổ như trước Một ngày của tôi trôi qua theo thời gian biểu đã được lên sẵn. Buổi sáng sẽ ra vườn tàn bộ 30 phút, đọc sách, nghe nhạc rồi đi ngủ. Buổi chiều lặp lại y chang như vậy, chỉ có tối là được ra ngoài. Đến tháng thứ 8, Tùng không cho tôi đến trung tâm nữa. Về cơ bản kiến thức trọng tâm lớp 12 tôi đã nắm hết rồi, dự định sắp tới ôn thi đại học. Tuy bắt đầu chậm hơn mọi người, nhưng tôi vẫn muốn học tiếp. Ước mơ của tôi là được bước vào cánh cổng giảng đường, trải nghiệm cảm giác được làm sinh viên sẽ như thế nào từ nhà vệ sinh bước ra chân trái tôi không nhấc lên nổi vì bị chuột rút giữa lưng vào tường tôi thở dốc khỏi tùng nhưng anh ta không có trong phòng đau quá mới tắm xong nhưng mà mồ hôi trên trán tôi đang túa ra liên tục muốn lại giường ngồi nhưng cơn đau vẫn chưa thuyên giảm lan đến bắp đùi căng cứng cửa phòng cuối cùng cũng có người mở ra tôi mừng rỡ khi nhìn thấy Huy em sao thế tôi bị chuột rút rồi Huy bế tôi lại giường, rồi nắm lấy chân trái kéo căng. Dạo này tôi thường bị chuột rút nhưng tùng ra ngoài suốt, toàn nhờ Huy giúp mình. Đỡ hơn chưa? Đỡ rồi, anh lấy giúp tôi máy giấy với. Tóc tôi vẫn còn đang ướt, để vậy đi ngủ sẽ rất đau đầu. Huy kéo hộp tủ lấy máy giấy, cắm điện rồi tự sấy tóc cho tôi. Tiếng máy giấy ủ ủ nghe hơi nặng tai. Để tiện tắm gội nên tôi đã cắt đi mái tóc dài, nghe theo sự tư vấn của chủ tiệm salon cắt đến ngang vai. Đúng là trẻ trung hơn thật. Huy chăm chú giấy tóc cho tôi, những lúc như thế này lại thấy anh ta nghiêm túc một cách không cần thiết. Anh thấy Tùng đâu không? Ra ngoài cách đây 5 phút rồi, cậu ta không nói với em đi đâu à? Không có. Em đã nhắc đến chuyện ly hôn chưa? Tôi định tối nay sẽ nói. Còn hơn một tháng nữa tôi sẽ sinh. Theo như thỏa thuận ban đầu với Tùng, thì sau khi sinh xong nửa năm chúng tôi sẽ ly hôn Nhưng để cho an toàn tôi phải ly hôn trước Khi đứa bé chào đời Biết nó không phải con mình Chắc Tùng sẽ nổi cơn thịt nộ với tôi Đến lúc đó anh ta không muốn ly hôn Thì rắc rối lớn Huy đem máy giấy cất lại chỗ cũ Dùng tay thay lược vuốt tóc cho tôi thẳng thớm Rồi bảo ngồi đợi anh ta đi lấy sữa Điện thoại để trên giường Đang đổ chuông Cũng phải mấy tháng rồi tôi và Thành chưa gặp nhau Anh ta có hỏi tôi đi đâu Nghe tôi nói mình đang mang bầu Thành không tin Khi nhìn thấy kết quả siêu âm mới không thắc mắc gì nữa. Mất tích mấy tháng trời mới thấy liên lạc lại. Cô sinh chưa? Còn hơn một tháng nữa. Hiền có đến tìm cô không? Tới qua cô ta đâm bà Lan nhập viện. Vết thương ở bụng nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nó không gọi cho tôi. Cô ta bị vợ của gã đàn ông kia đánh ghen. Nghe bảo là do bà Lan tiết lộ. Bà ta không nguy hiểm gì đúng không? Vẫn còn chửi rủa con gái được cơ. Hiền từng bị ông Lâm xâm hại. Nó căm phẫn và đáp trả bằng cách đâm chết ông ta. Khi đó vì thương nó tâm lý không ổn định, lại tự trách mình không bảo vệ được em. Nên trước những lời khẩn cầu tha thiết của Hiền, tôi đã đồng ý nhận tội thay nó. Bây giờ, nó lại dùng cách đáp trả ấy lại bà Lan, cũng may không gây ra án mạng. Ai gọi vậy? Vì cầm theo lý giữa trở vào, thấy tôi đặt điện thoại xuống nên hỏi. Anh Thành gọi. Anh Thành cơ à? Anh ta nhại lại nghe rất ngứa tai. Tôi nhận ly sữa còn ấm uống một ngụm Thì điện thoại lại gieo Nhìn thấy dãy số đang hiển thị Tôi chưa kịp nghe Thì Huy đã đoạt lấy điện thoại Cứu em với chị Mẹ, em bị mẹ Không ai cứu cô đâu Anh Huy Sao anh lại nghe điện thoại của chị Ngọc Chị ấy đâu Đang ngủ bên cạnh tôi Cô ồn ào quá đấy Em đang rất buồn Anh đến với em có được không Giọng nói mềm mại như nước Kèm theo tiếng nước khe khẽ của Hiến rất gợi tình Hình như sở thích của nó là quyến rũ đàn ông thì phải Cô bị hoang tưởng Hay não có vấn đề vậy Anh đừng nặng lời với em như thế mà Em rất nhớ anh Nơi nào trên người em cũng nhớ anh Không sợ tôi nói lại với chị gái của sao Chị ấy không biết cách lấy lòng anh đâu Anh cũng không nỡ làm em tổn thương cơ mà Đúng không Huy Tôi rất thích nhìn cô dãy chết nữa Là đáng khác Miệng mồm độc địa của Huy Từ ngày đã quen rồi Anh ta nhìn tôi cười cười Tay rảnh rỗi không có gì làm Lại vò tóc tôi dối bù lên như thú tiêu khiển Từ hất tay Huy ra lườm lườm cảnh cáo Tiếng khóc nức nở Chuyển qua điện thoại lớn dần Em chỉ muốn chết đi thôi Không ai thương em hết Ngay cả chị Ngọc cũng bỏ rơi em Điều em luyến tiếc nhất Là những ngày tháng được ở bên cạnh anh Thế thì cô chết nhanh đi Đừng lãng phí thời gian Đưa điện thoại cho tôi Điện thoại tới tay Thì cuộc gọi đã kết thúc Huy nhếch môi cười khẩy Em yên tâm Nếu cô ta đã muốn chết Đã không sống đến tận bây giờ Tôi định lên tiếng thì em bé trong bụng lại đạp Những chuyển động non nớt Trông rất buồn cười Giống như muốn vùng vẫy chui ra khỏi bụng mẹ vậy Sáng hôm qua tôi đang đi dạo Thì bụng hẳn nguyên bản chân bé tí Sổ soạn đạp bên này xong Lại chuyển sang bên khác Bác sĩ lòng bảo em bé rất khỏe mạnh Hơn nữa một tháng thôi Con sẽ chào đời lo lắng của tôi cũng dần tăng Huy ngồi xuống giường rất tự nhiên nắm váy tôi vén lên tôi vội chụp lại anh làm gì thế xem con nghịch như thế nào sờ được rồi em còn ngại à chỗ này có gì mới sao đừng có sờ bậy bạ sao lại không ngại cho được để ngủ thoải mái nên tôi mặc váy lúc này Huy đang vén lên cao từ bụng trở xuống đều lồ lộ, lộ phơi bày Huy đặt tay lên bụng tôi như cảm nhận được có người đang sờ mình Những cú đạp liên tiếp của bé con đáp lễ lại Huy. Nhóc con, đạp đi, một tháng nữa biết tay tôi. Chưa gì đã dọa con, em bênh con như vậy, nỡ xa nó không? Tất nhiên là không nỡ. Tôi đang đợi Huy sẽ nói gì đó, nhưng tiếng gõ cửa cắt ngang bầu không khí trong lòng. Tôi vội kéo váy xuống, Huy cũng đứng lên mở cửa. Đây là phòng ngủ của tôi và Tùng, anh ta tự ý ra vào như phòng mình. Người giúp việc và ông nội có thể bắt gặp bất cứ lúc nào. Tôi nghe bà Mỹ gần giọng nhắc nhở, ông nội đang tìm Huy. Bà Mỹ nhìn vào trong phòng rồi đóng cửa. Tôi uống sữa xong, tự dưng buồn ngủ nên vén chăn nằm xuống. Không biết đã là mấy giờ, dưới lưng tôi có thứ gì đó đang rung lên nên giật mình tỉnh giấc. Tùng đang nằm trên ghế sofa, anh ta về lúc nào tôi không hề hay biết, ngủ say quên trời quên đất. Một giờ sáng rồi, Huy còn nhắn tin bảo tôi ra vườn, trói mắt nên tôi tắt điện thoại nhẹ nhàng hết mức có thể ngồi dậy rồi chậm rãi đi ra tới cửa cánh cửa gỗ không phát ra tiếng động Tùng đang ngủ say nên chắc không biết tôi ra ngoài nhưng tôi đã lầm cửa vừa khép lại thì người đang nằm trên ghế sofa cũng mở mắt trời lạnh nhưng Huy chỉ mặc áo thun mỏng phong phanh đứng hút thuốc nghe tiếng động liền rủi tắt giờ này anh còn gọi tôi ra đây làm gì sao em lại lừa tôi tôi lừa anh chuyện gì cơ Đứa bé là con của ai? Đứa bé là con của anh mà. Chúng ta... Tôi đã cảnh cáo em như thế nào hả? Nếu em dám phản bội tôi ấy thì hậu quả em gánh không nổi đâu. Tôi chẳng hiểu Huy đang nói cái quái gì. Trời đang trở lạnh nhưng thứ cắt xá cắt thịt trong tôi chính là giọng nói trầm trầm không có tử tính. Huy từng bước lại gần làm tôi hoang mang. Anh... Đứa bé này tôi sẽ lấy lại. Tôi sửng sốt lùi về phía sau thì có bàn tay đỡ lấy eo âm thanh nhẹ như gió thoảng qua tay Tùng đang ở phía sau hóa ra là Huy đang giả vờ tức giận với tôi đây là cách anh ta nói để khiến Tùng ly hôn với tôi sao tôi bắt được nhịp điệu phụ diễn theo, giọng hơi lớn nếu anh động đến đứa bé Tùng sẽ không để yên còn phải xem bản lĩnh của cậu ta tới đâu anh tính kế người khác giờ bị răng bẫy lại xứng đáng lắm luôn đây gọi là gầy ông đập lưng ông Chúng tôi sẽ sinh một đứa con trai Quyền quản lý công ty cuối cùng Cũng thuộc về Tùng thôi Em nghĩ có thể dễ dàng như vậy sao Tôi sẽ hủy hoại em đến cùng Tùng sẽ bảo vệ tôi Anh nghĩ mình có thể một tay che cả bầu trời à Có hay không Em đợi sẽ biết Biết là đang diễn Nhưng thái độ của Huy làm tôi cảm thấy sợ Nếu lúc đầu tôi nghe theo lời Tùng Thì không có chuyện tôi còn đứng ở đây Sợ rằng những lời cảnh báo của Huy Sẽ trở thành sự thật Tôi về phòng thì thấy Tùng đang ngủ chăn đắp ngang hông chưa kịp kéo lên đàng hoàng. Tôi liên tục thở dài để làm anh ta tỉnh giấc. Tùng với tay bật bóng điện trên trần nhà nhìn tôi đầy thắc mắc. Cô sao thế? Không ngủ được à? Tôi có chuyện này muốn nói với anh. Cô nói đi. Chúng ta ly hôn được không? Tôi muốn sinh xong lập tức ra nước ngoài. Huy đã biết tôi lừa anh ta rồi. Anh ta sẽ không để tôi được yên ổn. Cô lừa anh ta chuyện gì? Tôi đem đầu đuôi sự việc kể cho Tùng nghe. Anh ta đã sớm biết, nhưng vẫn bày ra vẻ mặt ngạc nhiên. Khi đó Huy đe dọa, sẽ dở trò với Hiền, nên tôi mới ký vào bản hợp đồng với anh ta. Thành thật xin lỗi vì đã lừa dối anh. Huy đẩy tôi vào thế khó, tôi không còn lựa chọn nào khác. Hợp đồng cô ký với anh ta bao gồm những điều kiện gì? Huy muốn tôi mang thai con của anh ta, chỉ như vậy thôi. Chúng tôi đã ngủ chung với nhau. Huy tự tin sẽ làm tôi mang thai Nhưng hôm nay không biết anh ta nghe được từ đâu Nói đứa bé này không phải con của mình Nên tức giận với tôi Thủ đoạn của anh ta rất đáng sợ như thế nào Anh cũng biết rồi đấy Anh ta sẽ không bỏ qua cho tôi đâu Tôi căng thẳng quá sẽ ảnh hưởng đến đứa bé Nhưng không lo không được Tùng suy nghĩ một lúc Rồi gặt đầu như đồng cảm Chúng ta sẽ ly hôn Nhưng cô phải hứa không được giấu tôi chuyện gì Nhất là liên quan đến Huy Vâng Vậy khi nào làm thủ tục vậy ạ? Tôi sắp sinh rồi, không thể đợi được lâu. Tôi sẽ vào phố chuẩn bị. Cảm ơn anh, đứa bé đành phải nhờ hai anh chăm sóc. Tôi muốn đi thật xa, sẽ không trở lại đây nữa. Muốn bản thân được an toàn, cô phải nghe theo sự sắp xếp của chúng tôi. Sinh xong sẽ cho cô đi nước ngoài ngay lập tức. Tôi cố tỏ ra sốt sắng an bài cho sự biến mất của mình sắp tới nên hỏi. Tôi có thể quy đổi cổ phần công ty bằng tiền không? Có thể. Vậy ly hôn xong, tôi muốn nhận một nửa để đảm bảo Tôi chắc chắn sẽ đưa Cái này cô không cần phải lo Huy bắt đầu gia tăng sức ép lên tôi Để Tùng nhanh chóng ly hôn Tôi không đến chỗ Phú thường xuyên Tan làm về nhà sớm với tôi Lúc nào cũng kẻ kẻ bên cạnh Đồ ăn người giúp việc nấu Anh ta đều thử qua Cẩn thận từng chút một Không để ai làm hại đến đứa bé trong bụng tôi Tùng và Phú nghĩ rằng Mình sắp đạt được kế hoạch như mong đợi Nhưng bọn họ không hề biết Mình đắc ý hơi vội Đơn ly hồn có chữ ký của Tùng Tôi nhận được sau đó 10 ngày Tôi ký vào rồi nộp ra tòa Đợi bên tòa án hẹn lịch Rồi cùng Tùng chấm dứt mối quan hệ hữu danh vô thực này Tôi nghe anh ta nói chuyện điện thoại với Phú Chê cười Huy ngu ngốc như năm đó Bọn họ nghĩ Huy đã yêu tôi Nên mới bị lừa Càng gần đến ngày dự sinh Tôi cảm giác mọi người đều khẩn trương Trước khi đi ngủ Tùng khóa cửa kỹ càng như sợ ai đó vào phòng. Chỉ cần tôi động đậy chở mình, anh ta liền trực giấc. Có thể vì nóng vội, muốn đứa bé nhanh chóng chào đời, mà Tùng bà Phú đã lơ là cảnh giác với Huy. Giả sử đứa bé trong bụng tôi là con của Tùng, với tính cách của Huy, chắc gì đã để tôi sinh ra nó. Ly hôn với Tùng, tôi cảm thấy mình đã chốt được một gánh nặng. Gánh nặng còn lại, bé con trong bụng tôi đang phải chịu đựng. Nửa đêm, tôi đang ngủ thì nghe một tiếng bộp rõ to. Giữa hai chân có thứ gì đó ươn ướt chảy ra. Tôi sở xuống kiểm tra rồi vội gọi Tùng. Tùng, Tùng, tôi vỡ ối rồi. Tùng tỉnh táo rất nhanh, ngồi dậy thay quần áo rồi đưa tôi đến bệnh viện. Còn một tuần nữa mới đến ngày giờ sinh, nhưng tôi đã vỡ ối. Phú không sợ gì nữa, công khai xuất hiện ở bệnh viện. Lúc tôi được đẩy vào phòng chờ sinh, thấy anh ta và Tùng đang thì thầm, to nhỏ gì đó với nhau. Những cơn đau buôn bắt đầu lan truyền, mồ hôi trên người tôi vã ra như tắm, một lát lại nghe y tá nói đã mở thêm mấy phân. Tôi muốn sinh thường, thai không lớn lắm nên bác sĩ Long cũng bảo không mổ. Dặn đi, lại lần nữa nào? Tôi chưa từng trải qua cảm giác đau đớn nào vật vã như vậy. Cơn đau gò co thắt xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Hai tay tôi bóng vào ga giường, miệng thở dốc điều chỉnh nhịp thở theo hướng dẫn của bác sĩ, rồi dùng hết sức đưa bé con trong bụng mình ra. Nước mắt cùng mồ hôi thấm ướt gối, tôi ủ mình, trong đầu chỉ nghĩ đến duy nhất một việc là cố dặn nên không chú ý người đàn ông mặc đồ vô trùng vừa bước vào phòng. Sắp rồi, ráng lên, bình tĩnh, hít sâu vào. Tôi đau quá, sức lực đang cạn kiệt dần nên tốm lấy cánh tay của người đứng bên cạnh bấu víu. Em làm được mà. Huy, giọng nói của người đang đứng bên cạnh tôi sao nghe quen thuộc thế này? Tôi ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt màu hồ phách. Huy lau mồ hôi cho tôi, khuôn mặt giấu sau lớp khẩu trang, không rõ biểu cảm, nhưng trong ánh mắt chứa đựng sự quan tâm thấy rõ. Một lần nữa thôi, cố lên ngọc. Những cái vuốt ve, vén tóc, cùng giọng nói trầm trầm trong lúc này lại tiếp thêm động lực cho tôi. Huy đưa tay cho tôi bám lấy, lần dặn cuối cùng tôi dùng hết sức bình sinh. Mấy đầu tay xuyên thấu qua lớp áo bấm vào da thịt, Đau đớn của tôi như chuyển qua cho Huy Miệng không kiềm được thốt lên tiếng hét vô lực Lúc tôi tưởng chừng mình sắp kiệt sức ngất đi Thì bên tai vang lên tiếng khóc của trẻ con Hai mắt tôi lờ đờ không còn sức Để nhìn kỹ thứ gì trong phòng Chỉ nghe giọng Huy là rõ nhất Em làm giỏi lắm Trải qua cơn đau thập tử nhất sinh Điều tôi mong đợi nhất là được gặp con Nhưng từ lúc tỉnh lại tới giờ Tôi không thấy đứa bé đâu nữa Tôi nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt Có người săn sóc rất tận tình chu đáo Tỉnh dậy liền có bác sĩ thăm khám Tôi vừa được đỡ ngồi dậy Thì y tá đẩy chiếc lồng kính Có một em bé Đang khóc e oe vào Không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào nữa Nghe tiếng con khóc Tự dưng nước mắt cũng chảy theo Thằng bé được bỏng trong một chiếc chăn màu xanh nhạt Cùng màu với bộ váy trên người tôi Ngọ ngậy khóc rất khỏe Mẹ cho bé ti sữa nha Bé đói rồi đây này. Tôi lúng túng đưa tay ra, muốn bế con, nhưng lại không biết bế như thế nào cho đúng cách. Phải nhờ y tá hướng dẫn. Thằng bé trắng nõn, khuôn mặt vì khóc nên ửng hồng. Điều đặc biệt nhất là đôi mắt trong veo kia, có màu hổ phách. Tôi bật cười, không còn nghi ngờ gì nữa. Ai dám nói đứa bé này, không phải con trai Huy chứ. Cái miệng trúng chím đón lấy những giọt sữa mẹ đầu tiên. Thằng bé vừa bú vừa thiêm thiếp, dáng vẻ ngoan ngoãn, không còn quấy khóc như lúc nãy. Sau Huy, bà Mỹ là người thứ hai tôi gặp khi tỉnh lại. Tôi từng lo sợ, bà ta không thích mình, nên ghét lây thằng bé. Nhưng ánh mắt chiều mến của bà Mỹ nhìn cháu, làm tôi cảm thấy nhẹ lòng. Mới khóc xong à? Vâng, nghe tiếng nói chuyện, nên thằng bé mở mắt ra nhìn. Bà Mỹ cũng ghé sát vào mặt nhìn cháu. Tôi tưởng con sẽ khóc, Nhưng khi bà Mỹ mỉm cười, thằng bé ấy vậy mà cong môi cười theo. Trái tim tôi tan chảy với hành động đáng yêu này. đi xong, bà nội bé cháu nhá. Mẹ đến khi nào? Mẹ mới đến, ông nội tỉnh rồi, con qua gặp ông đi. Huy đặt túi sách lên ghế rồi rời đi tới chỗ tôi. Không nhìn con mà nhìn tôi hỏi. Con trọng em khóc à? Đâu có, mắt đỏ hoe thế kia, còn bảo không. Thằng bé nhìn thấy bố ngơ ngác vài giây, Rồi mếu mếu muốn khóc Làm tôi luống cuống Bà Mỹ vội đưa tay bế Vừa đi loanh quanh trong phòng vừa dỗ cháu Huy thở hát ra nhìn theo Láo thật tôi còn chưa làm gì nó Anh nói nhỏ thôi kẻo con sợ Em đã ăn gì chưa Tôi ăn rồi Ngực có cảm giác đau không Lúc nãy hơi chuướng nhưng mà giờ không đau nữa Ừ tôi đi gặp ông nội một lát Huy cúi xuống hôn lên trán tôi Rồi ghẹo con Chọc cho thằng bé khóc xong mới chịu đi Tôi không rõ ông nội bị làm sao nên hỏi bà Mỹ Tới qua tôi và Tùng vào viện nên không biết ở nhà Huy đã kể cho ông nội về danh tính của đứa bé trong bụng tôi Ông cụ nghe xong tức đến ngất xỉu nhập viện sau tôi vài giờ Tình hình sức khỏe hiện tại đã ổn định Túi sách trên ghế đựng quần áo của Huy Tối nay anh ta sẽ ở lại Bà Mỹ bế cháu không biết mỏi Khi thằng bé ngủ rồi mới đặt xuống chiếc nôi bên cạnh giường tôi Mới đó Huy đã quay lại Chưa kịp lên tiếng thì bà Mỹ ra hiểu im lặng. Thằng bé ngủ say thế kia, trời có sập xuống cũng không tỉnh. Con đừng có chọc nó khóc đấy. Con biết rồi, mẹ về đi, tài xế đang chờ ở bên dưới. Bà Mỹ về rồi, tôi có nhiều điều muốn hỏi Huy, nhưng sợ làm con thức giấc nên đứng lên muốn qua ghế ngồi. Huy đỡ tay tôi rồi hỏi, đi vệ sinh à? Không có, chúng ta qua bên kia nói chuyện. Bên dưới còn đau nên tôi nhấc từng bước chậm rãi ốc sền còn đi nhanh hơn em anh thủ sinh đi rồi biết xin đứa nữa nhá anh tự đi mà sinh Huy để tôi ngồi xuống ghế rồi đem điện thoại chỉnh chế độ im lặng anh ta ngồi xuống cạnh tôi nhướng mày bảo em muốn hỏi gì thì hỏi đi Tùng đã biết đứa bé không phải con anh ta rồi đúng không ừ cậu ta đang điên tiết muốn kiện bác sĩ Long. vừa bất tài vừa vô dụng kết cục xứng đáng anh nói sau khi tôi sinh xong Sẽ cho tôi đi nước ngoài là thật sao? Con còn nhỏ, em đã vội đi à? Không, tôi không nỡ xa thằng bé. Muốn ở lại với con đúng không? Vậy thì em phải đồng ý một điều kiện. Tôi Khẩn Trương không biết điều kiện của Huy là gì, nhưng được ở bên cạnh con, tôi liền gật đầu. Huy buồn cười hỏi lại, em còn chưa nghe điều kiện gì kia mà, cưới tôi em cũng đồng ý hả? Anh nói đi, tôi phải làm gì? Tôi nói rồi đấy thôi, điều kiện rất đơn giản. Cưới tôi, em sẽ được ở bên cạnh con Anh có đang nghiêm túc không? Nhìn mặt tôi giống không nghiêm túc lắm sao? Tôi không phân biệt được lúc nào anh nói thật Lúc nào anh nói đùa Huy ghé mặt lại gần Tôi ngượng ngùng không dám nhìn thẳng Thì đôi môi mang theo hơi thở mát lạnh áp lên má Hai tay tôi căng thẳng giơ lên Muốn đẩy Huy ra Thì đứng hình Khi nụ hôn rơi dần xuống cổ Huy chống tay sau lưng tôi Ngồi nghiêng qua một bên cười xấu xa hỏi sao không đẩy tôi ra? tôi bất ngờ nên biểu hiện ấp úng là đang che giấu. dựa vào biểu cảm si mê trên mặt em, thì tám mươi phần trăm em yêu tôi, hai mươi phần trăm còn lại là đang rung động. lập luận không có cơ sở. cưới tôi quá hời cho em còn gì? anh không lừa tôi chứ? tôi lừa em bao giờ? tôi mới ly hôn xong, đăng ký kết hôn tiêm có được không? huy nghịch mái tóc ngắn đang bết lại của tôi rồi cười trừ. Pháp luật không quy định ly hôn bao lâu thì được kết hôn lại đâu. Tôi và Tùng ly hôn thuận tình, không có tài sản được phân chia. Thỏa thuận giữa chúng tôi được ghi nhận bởi một bản hợp đồng mà hiện tại tôi là người vi phạm. Nếu Tùng muốn kiện thì tôi phải đền bù gấp 3 lần số tiền đã thỏa thuận. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc anh ta sẽ bị lộ tẩy chiêu trò kết hôn giả để sinh con giành quyền thừa kế. Em suy nghĩ gì mà lâu vậy? Hay em muốn để con cho tôi chăm sóc? Giờ kết hôn với con trai ông Đâm, anh đừng nói bậy, tôi và anh Thành không có gì hết. Gọi tên cậu ta dịu dàng như thế, còn gọi tên tôi á, như muốn đấm vào tai. Tôi mà giận là sẽ đổi ý đấy. Mới đó anh đã muốn trở mặt, tôi vừa mừng vừa lo với điều kiện mà Huy đưa ra, mừng vì được ở cùng con trai, nhưng lo lắng không biết Huy có thật lòng muốn cưới tôi không. Anh ta có tình cảm với tôi sao? Trong thời gian tôi ở bệnh viện, tùng không hề xuất hiện. Buổi chiều Huy tan làm sẽ đến, ngủ lại ở bệnh viện với mẹ con tôi. Thằng bé bắt đầu quen hơi bố nên không khóc, thậm chí nó còn thích được bố treo. Lúc Huy uống nước, thằng bé sẽ chép miệng trông rất tội. Huy thường xuyên có điện thoại nên mỗi lần nghe, anh ta nghe máy, thằng bé nhìn với vẻ mặt chăm chú như ông cụ non dù chẳng hiểu gì. Trộm vía, buổi tối con ngủ ngon không quấy khóc, sau 4 ngày tôi cũng được bác sĩ cho xuất viện. Tôi và Tùng đã ly hôn rồi Ông nội đang giận mọi người lừa mình Nên chắc Huy sẽ không đưa mẹ con tôi về nhà lớn Huy làm thủ tục xuất viện Còn bà Mỹ thì bế cháu Tôi xếp quần áo bỏ vào túi Xong rồi, về thôi Huy xách túi cho tôi Rồi tất cả cùng đi ra xe Tôi ngồi ghế sau với bà Mỹ Không biết mình sẽ đi đâu Tôi không có nhà Tài sản quý giá nhất của tôi bây giờ là con trai Chỉ ước thằng bé đi đâu mình sẽ được theo đó đoạn đường này rất quen tôi cảm thấy nhẹ cả người vì ít ra ở nhà riêng của Huy tôi sẽ được tự do với con hơn gần tới nhà thì bà Mỹ lên tiếng nhắc nhở con từng hứa với mẹ chỉ giữ cô ta ở lại 3 tháng sau 3 tháng cô ta không gặp thằng bé nữa con nhớ nhưng quyền quyết định không nằm ở con nếu thằng bé không chịu sa ngọc mẹ tìm người khác thay thế được cô ấy à nó sẽ quen thôi Tôi chỉ được ở bên cạnh con 3 tháng. Bà Mỹ vẫn giữ thái độ xa cách với tôi, mặc dù rất thương thằng bé. Đến nhà, bà ta đưa con cho tôi bế người giúp việc mở cổng đợi sẵn, nhận túi sách từ Huy rồi đi cùng tôi vào nhà. Phòng cậu chủ nhỏ ở tầng 2. Vâng, Huy đã chuẩn bị cho con một phòng riêng, có nội thất và đồ chơi rất nhiều. Trên tường dán những hình ảnh ngộ nghĩnh, làm thằng bé ráo rác nhìn. Con còn nhỏ nên ở chung phòng với bố mẹ vẫn hơn nhỡ nửa đêm thằng bé trực sức khóc hay đòi sữa lại không có ai bên cạnh quần áo của cô ở bên phòng cậu Huy cô qua xem thiếu thứ gì viết ra giấy để tôi đi mua vâng ạ tôi hiếu kỳ bế con qua đó xem thử trong tủ quần áo ngoài những bộ âu phục thẳng thớm ra còn có những bộ váy đủ màu sắc treo sen kẽ nhìn hình ảnh này tự dưng trong lòng tôi lại cảm thấy ấm áp giống như chúng tôi là một gia đình điều kiện mà Huy đưa ra Không phải tôi không nghĩ tới, mà là đang chờ đợi anh ta lên tiếng một lần nữa. Tôi nhất định sẽ đồng ý ngay. Chỉ sợ Huy đổi ý, anh ta cũng hứa với bà Mỹ chỉ cho tôi ở lại đây 3 tháng. Trong 3 tháng ngắn ngủi ấy, hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi. Con còn nhỏ, nhưng Huy cũng đặc biệt chuẩn bị một tủ quần áo riêng. Lúc người giúp việc dẫn tôi đi xem, tôi bị choáng ngược với vô số bộ quần áo trẻ con đủ kích cỡ được xếp ngay ngắn. Có thể thấy vì đối với đứa bé này Cũng có nhiều mong đợi Hai mẹ con đang xem gì Mà nhập tâm thế Anh mua nhiều đồ vậy Làm sao mà con mặc hết Mỗi ngày một bộ Mặc vài tháng cũng hết thôi Bố nó chẳng có gì ngoài tiền Cười biểu môi Không thèm chấp Vì Huy có đủ điều kiện để kiêu ngạo Anh định để con ngủ riêng à ừ, Tự lập từ nhỏ Thằng bé chỉ mới sinh được vài ngày Bác sĩ dặn phải để con ngủ với bố mẹ Trong 6 tháng đầu anh chuyển nôi của con sang phòng bên này đi phòng ngủ của Huy rất rộng hai tủ quần áo bàn trang điểm bộ bàn ghế đặt cạnh ban công giờ thêm cái nôi của con nhưng vẫn nhiều không gian tôi bế thằng bé ngồi trên giường ti sữa nhìn Huy bận rộn di chuyển tới lui phòng chuẩn bị sẵn cho con có gì Huy đều bê hết sang chẳng mấy chốc tôi tưởng mình đang ở trong cửa hàng đồ chơi trẻ em tôi không mở máy lạnh nên Huy đổ mồ hôi chống tay lên tường nhìn hai mẹ con tôi hỏi, "Ổn rồi chứ?" "Vâng, anh để mô hình lắp ráp kia vào dưới tủ đi, con chưa biết chơi đâu, chỉ biết quấn lấy mẹ là giỏi." Vì sắp xếp xong rồi lấy đồ đi tắm, thằng bé cũng lim dim buồn ngủ, cả hai bố con có đôi mắt rất giống nhau, giờ để ý sống mũi thằng bé cũng không khác huy là mấy, lớn lên nhất định rất điển trai. Tôi tự tưởng tượng ra dáng vẻ khi lớn của con rồi thất thần, dù còn rất lâu nhưng tôi vẫn miên man suy nghĩ. Đến lúc đó không biết tôi có được ở bên cạnh thằng bé hay không, không biết có được đồng hành cùng con trong những thời khắc quan trọng của cuộc đời. Có nhiều thứ tôi thật sự không biết, nhưng có một người có thể trả lời những câu hỏi này cho tôi. Nguy tắm xong, người giúp việc cũng gõ cửa, tôi sợ con tỉnh giấc nên vội đi mở. Có cơm rồi, thưa cô. Vâng, cô vào trong thằng bé giúp cháu một lát được không ạ? Cháu ăn xong sẽ lên ngay. Người giúp việc nhìn Huy như đợi anh ta lên tiếng Lời nói của tôi trong nhà này hình như không có trọng lượng Mới đó đã ngủ rồi à Cô vào trông thằng bé đi Vâng, thưa cậu Huy lau tóc rất vội Rồi cùng tôi đi xuống lầu Thấy tôi đi chậm chạp Anh ta không trêu mà còn nhắc nhở Đi từ từ thôi Anh không chê tôi chậm như ốc sen nữa à Không có con ốc sen nào mập như em đâu Tôi chưa ăn nhưng mắc nghẹn ở cổ xinh xong thân hình tôi vẫn còn sổ sề không được tắm gội thỏa thích như bình thường nên người lúc nào cũng nghe mùi sữa vì mới tắm xong nên mùi hương bạc hà tươi mát vây quanh làm tôi rất dễ chịu không nhịn được nhưng lại gần anh ta một tí em định lấy thịt đè người hả vì lấy cân nặng của tôi ra trêu nhưng lúc ngồi vào bàn ăn anh ta bảo tôi phải ăn nhiều nhiều để có chất dinh dưỡng lấy sữa nuôi con thành ra cân nặng của tôi hơn một tháng chỉ có tăng lên chứ không giảm được cân nào bà Mỹ mới sang đây có một tuần nhưng ông nội thì không ông vẫn còn giận Huy vì đã lén đâm sau lưng Tùng trong họ hàng ai cũng biết tôi và Tùng từng kết hôn việc Huy có con với tôi đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ta rất nhiều lời chăng chối của một người đã mất không ai có thể thay đổi tôi nghe được trong lúc bà Mỹ nói chuyện với Huy đã nhắc đến quyển thừa kế số cổ phần ông nội đang nắm giữ đã chuyển nhượng cho Huy về phần Tùng Ngoài chức vụ giám đốc bộ phận hiện tại ra, anh ta chẳng có gì. Anh ta bảo phố lên kế hoạch kỹ càng, nhưng vẫn chủ quan vì tin vào bác sĩ Long. Bọn họ chỉ sai một nước cờ, nhưng cho dù cố gắng cứu vãn cũng không thể được. Ván cờ này, phần thắng đã nghiễm nhiên thuộc về Huy. Tôi không được ra ngoài, cần gì người giúp việc sẽ mua giúp. Đó là yêu cầu mà Huy đặt ra trước khi anh ta dáng cho Tùng một đòn cuối. Theo như tôi đoán, thì mối quan hệ 5 năm của Phú và Tùng sắp sửa được Huy công khai. Cô có đặt sách không? Sách gì vậy ạ? Tôi không biết, bên giao hàng bảo cô đặt sách hay chuyện cho trẻ gì đấy. Cháu không đặt, chắc họ giao nhầm rồi ạ. Người giúp việc đi xuống vài phút rồi lại trở lên. Người giao hàng một mực khẳng định là không giao nhầm. Trên bưu phẩm có tên, số điện thoại và địa chỉ ở đây. Tôi thấy lạ nên xuống coi thử. Nhân viên giao hàng có vẻ sốt ruột, liên tục nhìn vào trong sân, thấy tôi liền hỏi, cô là Lâm Thanh Ngọc đúng không? Vâng, rõ ràng, địa chỉ là ở đây mà, số điện thoại cũng đâu có sai, hai cô đặt rồi mà quên, xem hộ tôi cái, tôi còn rất nhiều đơn hàng phải giao lắm. Đơn hàng rất nặng, không thể đưa qua cổng, tôi mở hé cổng ló mặt ra xem thử, đang định cối xuống thì mọi thứ xoay mỏng mỏng, rồi không còn nhận thức để tiếp thu những chuyện đang xảy ra. Anh bắt cóc cô ta làm gì? Không phải nói sẽ bắt đứa nhỏ sao? người giúp việc khóa cửa phòng nên không bắt nó được. Huy yêu Ngọc, anh ta sẽ chấp nhận điều kiện của chúng ta. Em không nhớ năm đó. Anh ta cũng đối với Linh Lan tương tự như vậy à? Kết cục của những cô gái mà anh ta yêu ấy đều giống nhau cả thôi. Từ nghe tiếng nói chuyện vang vẳng bên tai, muốn hé mắt ra nhìn nhưng chỉ thấy tối đen như mực. Bọn họ bịt mắt tôi bằng vải đen, tay chân đều bị trói nên vừa cử động đã đau. Tư chấn an bản thân rồi bình tĩnh lại, nghe ngóng xem hai người họ muốn làm gì. Em lái xe anh về đi. Còn anh, để cô ta ở đây một mình anh không yên tâm. Khi nào Huy đồng ý thì gọi cho anh. Anh thuê người khác canh chừng đi. Ở đây hoang vu như thế, cô ta có thoát, cũng không biết đường ra. Cảnh giác vẫn hơn. Phú muốn ở lại, mục đích ban đầu là bắt cóc con trai tôi, nhưng thật may mắn con vẫn bình an. Tôi thả hy sinh mình bị bắt cóc, còn hơn để thằng bé phải chịu tổn thương. Tôi nằm giả ngất, nhưng những cú đá vào người làm tôi không thể giả vờ được nữa. Đau đớn thốt lên. Tại sao lại bắt cóc tôi? Mấy người là ai? Tùng đúng không? Có phải là anh không? Sau câu hỏi của tôi, xung quanh yên ắng đến giợt người. Phú không đáp lại, tôi nghe tiếng kéo kẹt vang lên. Hình như anh ta đã đi đâu rồi? Tôi không nhìn thấy. Cũng không biết mình đang ở đây Nhưng nghe Tùng nói là một nơi hoang vu Mùi ẩm mốc trong không khí đặc quánh Tôi chỉ có thể suy đoán Mình đang ở trong một căn nhà ngỗ Rất lâu Không biết đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua Tiếng mở cửa báo hiệu Phú đã trở về Ăn đi Phú đem bánh mì nhét vào miệng tôi Không có kiên nhẫn đợi tôi nhai rồi nuốt xuống Đẩy hết vào miệng như muốn tôi nghẹn chết Tôi lắc đầu ngoầy ngụy Phản kháng anh ta mới dừng lại. Chê sao? Không muốn ăn ý, thì đợi chết đói vậy. Anh biết mình đang làm chuyện phạm pháp không? Nếu tôi chết ở đây, cả anh và Tùng sẽ không tránh khỏi trách nhiệm. Hai người vào tù càng khiến Huy đắc ý hơn. Miếng vải đen bịt mắt tôi bị giật xuống, khuôn mặt tức giận với đôi mắt đỏ quạch của Phú làm tôi giật mình. Nhưng ngay sau đó, điều khiến tôi kinh ngạc chính là Phú thẳng tay tát vào mặt tôi Với thái độ rất xéo sắt Cô sinh con cho Huy xong Nghĩ rằng mình từ cốc ghẻ sẽ hóa tiên Nga à? Đang dạy dỗ ai thế hả Chúng tôi á làm gì cần cô chỉ dạy sao Tôi không có cơ hội lên tiếng Vì bên má vừa chịu thêm cơn đau bỏng rát Phú đang rất tức giận Đó cũng là phản ứng dễ hiểu Khi anh ta và Tùng bị đẩy từ trên cao rơi xuống Bọn họ gần như đặt tất cả hy vọng vào đứa bé trong bụng tôi Chút giận xong phố nguôi ngoài phần nào, kéo ghế ngồi nhìn tôi chật vật dưới đất rồi cười khẩy. cái giá cho sự phản bội của cô vẫn chưa đến đâu. Tôi và Tùng đối xử với cô như thế nào? Cuộc đời cô có thể mua nổi một căn chung cư để ở không? Chúng tôi không tiếc tiền cho cô học tiếp, giúp bà Quyên chi trả tiền phẫu thuật. Nếu không có chúng tôi, thì một đứa như cô bây giờ đang lang thang ở xó xỉnh nào đó không chừng. Hai người giúp tôi cũng vì toan tính của bản thân thôi. Không phải xuất phát từ lòng tốt Cô nghĩ Trên đời này tồn tại lòng tốt như vậy à Đó gọi là ngu ngốc mới đúng Chúng tôi phải lấy lại những gì Đã mất trên người cô Huy không yêu tôi Anh dùng tôi để uy hiếp anh ta Chẳng có tác dụng gì đâu Sao cô biết anh ta không yêu cô Thời gian cô quen biết Huy Kém xa bọn tôi Trước giờ ta chỉ giữ hai người phụ nữ duy nhất bên cạnh Một người đã mất Và người còn lại là cô Cái bóng của Linh Lan Phú cười đắc ý rồi nói tiếp Cô biết vì sao Chúng tôi lại chọn cô không Anh ta tự hỏi rồi tự trả lời Vì cô rất giống cô gái mà Huy yêu Anh ta yêu Linh Lan Nên dễ dàng dập bẫy Chỉ là cái bóng của người khác Đừng nghĩ mình có giá trị như vậy Cô không bao giờ thay thế được vị trí của Linh Lan Trong tim Huy đâu Anh ta biết Linh Lan phản bội mình Nhưng vẫn yêu Vẫn muốn cưới cô ta Linh Lan là anh và Tùng sắp xếp tiếp cận Huy đúng không? Phải, cô ta rất hiểu chuyện tiếc là không tận số hơi sớm Hai người đã hại chết Linh Lan Nói thế nghe không đúng lắm Trách cô ta xui sẹo thôi Lẽ ra người chết phải là Huy Kể ra mạng anh ta cũng lớn thật Bị tai nạn xe Bạn gái mất tại chỗ Nhưng bản thân nằm viện nửa năm đã hồi phục Tôi còn tưởng á Huy sẽ tàn tật suốt đời chứ tôi sợ hãi. Kẻ đang ngồi đối diện ung um dung nhìn mình mỉm cười. Anh ta nói về những chuyện xấu xa mà mình và Tùng đã làm với biểu cảm rất bình thản. Tôi đã thỏa mãn những khúc mắc về Linh Lan. Cô gái đó là một vết sẹo trong tim Huy, còn tôi chẳng qua chỉ là một cái bóng. Lần đầu tiên gặp Huy, chúng tôi không có không gian riêng tư, nhưng đến lần gặp thứ hai thì Huy cướp đi nụ hôn đầu của tôi. Những hành động cưỡng ép thân mật của anh ta Hóa ra là vì tôi giống cô gái mà anh ta yêu. Tôi có thể gặp Linh Lan được không? Câu hỏi của tôi ngỡ rằng Phú sẽ không đồng ý, nhưng anh ta rất sảng khoái đứng lên, nắm lấy sợi dây thừng đang trói tay tôi, còn dư ra một đoạn rồi đáp, "Được thôi, cởi trói ở chân cho tôi đi." Anh chó tôi như thế làm sao mà tôi đi được? Phú lấy con dao trong túi áo khoác, cắt sợi dây thừng đang trói chân tôi. Sở dĩ anh ta đồng ý nhanh như vậy, là vì chúng tôi đang ở cách mộ linh lan chỉ vài chục mét. Tôi được dẫn ra khỏi căn nhà gỗ, nên có cơ hội quan sát xung quanh. Đây là một ngọn đồi, xung quanh không có ngôi nhà nào. Cây cối xanh um phủ kiến lối. Bên trái có một con đường mòn. Bánh xe ô tô chạy qua nên để lại giấu. Đây có thể là con đường duy nhất đưa tôi rời khỏi đây. Phú thong thả như đang đi dạo. Thấy tôi nhìn quanh thám thính thì tức giận. Kéo mạnh sợi dây thừng Làm tôi đổ ập người về phía trước mắng mỏ Đi nhanh lên Anh ta gần như kéo lê tôi Cổ tay đau nhức hẳn lên những vệt đỏ Khi bị dây thừng cứa vào da thịt Một môi mộ nằm lẻ loi trên chiền dốc Phú dừng lại khoanh tay cười nhạt Còn tôi thì ngơ ngác Nhìn cô gái trong di ảnh Đúng là vẻ bề ngoài của tôi Và Linh Lan có rất nhiều điểm giống nhau mái tắc đen ống buông xóa Khuôn mặt sắc xào với đôi mắt hạnh to tròn Cô miệng của Linh Lan nhỏ hơn tôi khi cười lên trông thanh thoát nhẹ nhàng. Phố chế nhạo. Sao? Thấy đau lòng rồi à? xuất thân của Linh Lan cũng như cô thôi nhưng cô ta ôm mộng lớn thông minh nắm bắt cơ hội để tiếp cận khiến Huy yêu thích mình. Linh Lan đã thành công chinh phục trái tim anh ta nhưng thông minh quá chưa hẳn đã tốt. Cái kết cho sự phản bội của Linh Lan là đây. Cô ta là tấm gương sáng cho cô đấy. Anh hại chết một cô gái nhưng không cảm thấy ăn năn hay có lỗi gì sao. Là do cô ta tự lựa chọn tôi và Tùng không hề ép cô ta phải chết. Đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi. Tôi thấy theo ý muốn của anh và Tùng thì đúng hơn đấy. Cô muốn nghĩ thế nào thì tùy tôi sẽ xây giúp cô một ngôi mộ bên cạnh mộ Linh Lan. thi thoảng cả hai cùng nhau mà tâm sự về Huy. Anh không có gan giết tôi đâu. Nụ cười của Phú bị dập tắt Sau câu nói vừa rồi Anh ta giơ tay túm lấy tóc tôi Rồi kéo lại gần Tôi chỉ đợi đến lúc này Dùng đầu đập vào trán Phú Mắt tôi nổ đòm đóm Chóng váng đứng không vững Còn anh ta thì loạn trọng lùi về sau Tay đang cầm đoạn dây thừng cũng buông lỏng Tôi coi chân bỏ chạy về hướng Con đường mòn lúc nãy Phú lấy lại tỉnh táo rồi đuổi theo Ở đây hoang vu không một bóng người Phú lại thông thạo hơn tôi Anh ta đuổi theo Nhưng không mắng chửi hay la hét Điều này làm tôi khó khăn Không biết anh ta đã đuổi tới hay chưa Thời gian quý giá Nên tôi không dám phung phí Quay đầu nhìn ra sau Con đường mòn ngoằn ngoèo bắt đầu mở rộng Hai chân tôi thuận thoát không ngừng Các cơ căng cứng muốn ngã khuyệu Bất cứ lúc nào Đồi trà xanh mướt hiện ra trước mắt tôi Từ xa một chiếc xe ô tô Đang chạy về phía này Tôi hoảng hốt khi nhận ra Đó là xe của Tùng Bước chân lùi lại, nhìn ra sau không thấy Phú đâu. Lúc tôi chần chừ quyết định sẽ chạy về phía nào, thì anh ta như bóng ma, lù lù xuất hiện trước mặt tôi. Muốn trốn sao? Cô nghĩ dễ vậy à? Buông tôi ra, đồ khốn! mắng nữa đi, mắng nữa tôi xem nào! Tôi ngã ngồi dưới đất, sau khi bị Phú đạp hai cái vào chân. Anh ta nắm đoạn dây thường dư ra, kéo lê tôi sảnh sạch trên đất. Quay trở lại mộ linh lan thì xe Tùng cũng dừng. Anh ta mang theo khuôn mặt âm trầm bước xuống. Phú của tôi vào gốc cây, rồi hai người họ ra một góc đứng nói chuyện. Tôi không nghe được bọn họ nói gì, bất lực nhìn vào di ảnh của Linh Lan. Sắc trời dần tối, Tùng không ở lại. Anh ta nói chuyện với Phú xong rồi lái xe rời đi. Tôi bị nhốt trong căn nhà gỗ với sự giám sát của Phú. Một bánh mì khô khốc trên bàn là bữa tối của tôi. Sau ý định bỏ trốn bất thành, Phú cảnh giác tôi hơn, tôi muốn đi vệ sinh hay giả vờ đau bụng đều không qua mắt được anh ta. Đêm xuống, căn nhà thêm ảm đạm, bốn bể hoang vắng chốc lát lại vang lên âm thanh kỳ lạ của một loài vật nào đó. Tôi co do một góc, hơi thở như đóng băng, run dậy thua người lại để hạn chế tiếp xúc với không khí. Phú rất tào nhã, cách trà nâng lên rồi hạ xuống, anh ta vừa uống trà vừa lướt điện thoại tùng đem đến hai chiếc chăn bông cùng đồ ăn và quần áo cho phú nhìn còn tưởng anh ta đến đây để dã ngoại tôi lạnh quá, cho tôi mượn chăn được không anh ta phớt lở như không nghe thấy tôi không thể dễ dàng chết như vậy được nghĩ đến con trai bản năng sống lại bùng lên mạnh mẽ tôi hạ giọng cầu xin phú tôi sẽ không bỏ trốn nữa xin anh cho tôi mượn chăn đi tôi vừa lạnh vừa đói ngất xìu ở đây anh sẽ phiền hơn đấy Cô đang uy hiếp tôi sao? Không phải, tôi suy nghĩ lại rồi. Dù sao Huy cũng chỉ xem tôi là cái bóng của Linh Lan. Anh dùng tính mạng của tôi uy hiếp anh ta. Nếu hai người đạt được mục đích rồi, sẽ thả tôi ra có được không? Tôi sẽ hợp tác cùng với anh. Cô nghĩ tôi là con lừa, để muốn cô dắt mũi đi đâu thì dắt hả? Tôi chỉ muốn rời khỏi nơi đây, về với con trai thôi. Nếu anh hứa, Sẽ cho tôi về Thì tôi nhất định sẽ nghe lời anh Phú ném chăn bông về phía tôi Tay chân đều bị chói Nên tôi không thể vung chăn ra Nhưng có thứ gì đó Phủ lên người để giữ ấm Cũng sẽ bớt lạnh Tôi đói là người Màu bánh mì để lâu nên khô cứng Phú nhét vào miệng tôi khô khốc Như đang nhai đá Nhưng tôi vẫn cố gắng nuốt xuống Anh sẽ ra điều kiện gì với Huy vậy Tôi đang lấy lại những thứ thuộc về Tùng Một nửa công ty phải thuộc về chúng tôi. Huy biết tôi bị hai người bắt cóc rồi đúng không? Cô đang muốn dở trò à? Tôi biết Huy sẽ làm gì tiếp theo. Nếu anh tin tôi lần này, chúng ta sẽ ngồi chung thuyền. Buổi chiều tôi mới bỏ trốn. Nói những lời này chắc chắn Phú sẽ không tin, nhưng vẫn phải tỏ ra hợp tác để tìm cách rời khỏi đây. Tôi khát nước quá. Phú mở chai nước đưa vào miệng tôi. Uống không kịp nên nước chảy xuống trước ngực ướt một mảng anh ta chán ghét lấy chăn che kín người tôi lại rồi tiếp tục xem điện thoại Huy sẽ công khai mối quan hệ của anh và Tùng với truyền thông chuyện này sớm hay muộn gì mọi người cũng biết nhưng ngay lúc này Tùng bị phủ đầu thêm một đòn nữa chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng thấy phú nhíu mày tôi liền nói tiếp nếu bản hợp đồng của tôi và Tùng đến tay Huy thì càng khó giải quyết hơn anh thử nghĩ xem kết hôn giả để giành quyền thừa kế che đậy giới tính Đề tài này rất được mọi người quan tâm Muốn đẩy làn sóng dư luận về phía Huy Thì anh phải tìm được bản hợp đồng Mà anh ta yêu cầu tôi ký Trong đó có rất nhiều điều kiện vô lý Việc Huy mua trụ bác sĩ Long Cũng được ghi trong hợp đồng Thế sao cô bảo với Tùng Chỉ có một điều kiện duy nhất Hả cô đang muốn lừa ai vậy Lúc đó tôi muốn nhanh chóng ly hôn Nên nghe lời Huy Tất cả đều là vở kịch Do anh ta giản dựng Anh tin tôi đi Tôi biết bản hợp đồng đó đang ở đâu Hợp đồng tôi ký với Huy, chỉ có vỏn vẹn vài dòng, nhưng để Phú tin tôi phải nói thêm vào. Anh ta bị lung lay thật, cầm điện thoại ra ngoài gọi cho Tùng. Nửa đêm, tôi mệt mỏi nên thiếp đi. Ánh đèn leo lát hát lên bóng đường Phú. Anh ta không ngủ, lúc nào tôi trực giấc tỉnh dậy, cũng thấy Phú lướt điện thoại. Tôi mất tích một ngày, không biết Huy có lo lắng đi tìm hay không. Còn con trai tôi, thằng bé đói sữa khóc dữ lắm. Tôi đang tìm hết cách để được về với con. Anh ta không đồng ý điều kiện đó sao? Tôi đang mơ màng, nhưng nghe Phú nói chuyện đầu óc tỉnh táo ngay tức khắc. Chúng ta lại bị lừa rồi. Phú có vẻ tức giận, giọng nói được đẩy xuống mức thấp nhất. Tôi hồi hộp không biết chuyện gì xảy ra. Huy không muốn cứu Ngọc, thì chúng ta giữ cô ta lại cũng vô dụng thôi. Không ngờ anh ta chỉ cần đứa bé, còn mẹ nó sống chết thế nào thì mặc kệ. Chiều mai, anh sẽ đưa Ngọc quay lại thành phố. Chúng ta phải lấy ra được bản hợp đồng Trước khi Huy ra tay Tôi và Huy chỉ có ràng buộc duy nhất là con trai Anh ta cần thằng bé Để có được tất cả Còn tôi chẳng là gì hết Hình như tôi đã thích Huy rồi Nếu không sau khi nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của Phú tìm tôi Tôi đã chẳng quản thắt như thế này Tôi không mong Huy đồng ý Mọi điều kiện để cứu mình Nhưng vẫn ôm hy vọng nhỏ rằng Anh ta sẽ lo lắng Hay uy hiếp ngược lại Phú và Tùng để đưa tôi rời khỏi đây. Nhưng sự yên ắng cả ngày hôm nay làm tôi sụp đổ, dù chỉ một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng không có. Cổ họng tôi như có thứ gì đó chắn ngang, nghẹn ứ rất khó chịu. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống tấm chăn, lồng ngực nhỏ nhoi từng cơn đau nhức. Phú nói sẽ đưa tôi về lại thành phố là thật, sáng sớm anh ta đi ra ngoài, lúc quay trở lại lái một chiếc xe bán tải, không để vòng tôi như hôm qua nữa anh ta cởi hết dây chói rồi tống tôi vào xe ném cho mấy mẫu bánh mì vào hộp sữa rồi bảo: ăn đi, tôi cho cô về nhưng cô phải giữ lời hứa đưa bản hợp đồng cho tôi tôi bỏ nó ở căn hộ của Tùng tôi đã hết giá trị nên Phú không giữ lại bọn họ thả tôi ra như chưa từng có chuyện gì tôi đang muốn gặp con nên đồng ý sẽ không báo cảnh sát xe đang chạy chậm chậm qua một khúc cua thì một chiếc xe bảy chỗ lao tới Phú giật mình thắng gấp Tôi cũng hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra Là người của Huy Cô ở trong xe Tuyệt đối không được ra ngoài Nhớ chưa Vâng Từ trên chiếc xe 7 chỗ Bước xuống bốn người đàn ông Tay cầm theo những tiếp sắt dài Tôi khẩn trương dựa vào ghế quan sát tình hình Phú bị những người đàn ông kia vây quanh Nhìn anh ta có vẻ yếu thế Nhưng Phú cũng biết đánh nhau Sức lực của một người không thể đấu lại bốn người Tình thế căng thẳng Khi anh ta đang dần bị bọn chúng khống chế Không ai chú ý đến sự tồn tại của tôi Tay chạm vào chốt cửa Tôi mím môi rồi tung cửa bỏ chạy Phía sau vang lên giọng nói đầy giận dữ Mẹ kiếp Bắt nó lại Đường lớn nên chắc chắn sẽ có xe chạy ngang qua Tôi có thể cầu cứu sự giúp đỡ từ phía họ Phía sau Ba người đàn ông đuổi theo tôi Chiếc xe bảy chỗ cũng đã khởi động lại Huy đang muốn loại bỏ tôi sao Thái độ của những người anh ta sai tới rất kỳ lạ hùng hăng muốn bắt tôi lại cho bằng được. Không thể để bị bắt, tôi đổi hướng, chạy lên con dốc bên đường, gần như bò lết để vượt qua nó. Phía có bàn tay dơ lên, muốn chụp lấy chân tôi. Cây cối ngả dạp dạt sang hai bên, tôi thoát khỏi bàn tay như sợi dây leo, quấn lấy chân mình, rồi cắm đầu chạy về phía trước. Con dốc này không cao lắm, đổ xuống là con đường trải nhựa thẳng tắp. Nhìn thấy chiếc xe ô tô đang chạy tới, Tôi mừng rỡ vội vẫy tay hét lên Nhưng trượt chân Nên cả cơ thể lăn củ triển xuống dưới lòng đường Chiếc xe đang chạy tới tấp Bất ngờ thắng gấp Xương cốt như vỡ vụn ra Tôi nén đau Rồi lào đảo ngồi dậy Xin cô giúp tôi với Tôi bị kẻ xấu truy đuổi Bọn họ lên xe đi Vâng Người phụ nữ kéo tôi Đứng lên còn rất trẻ Thoạt nhìn không lớn tuổi hơn tôi nhiều lắm Cô ấy đeo kính Bộ quần áo công sở làm toát lên sự nghiêm túc đứng đắn. Cô ngã xuống không sao chứ? Bệnh viện còn xa lắm, cố chịu đựng nhá. Tôi chịu được, cảm ơn chị. Đứng lại, mẹ kiếp! Mấy tên liều manh hùng dữ đã đuổi tới, tiếp sắt vùng lên đập vào cửa. Tôi ôm đầu, sợ kính bị vỡ nhưng không sao, người bên cạnh nghiến răng giận dữ. Bọn khốn này, cô ngồi vững vào nhá. Chiếc xe lùi lại rồi vụt tới, như cơn gió lướt qua, bỏ ra mấy tên đang đuổi theo phía sau. Hai tay tôi túm chặt dây an toàn, cảnh vật hai bên đường không kịp nhìn rõ, tốc độ này thực sự quá nhanh rồi. Cô tên gì? Tôi tên Ngọc, còn chị? Tôi là Hân, bọn chúng bắt góc tống tiền cô đúng không? Vâng, bọn này phải tống vào tù cả lũ, không có pháp luật ra gì. Hân miếu môi dẫm mạnh chân ga, tôi sợ hãi không dám nhìn thẳng. Những khúc cua tay áo được Hân chinh phục một cách thuần thục, Qua gương chiếu hậu, chiếc xe bảy chỗ đang đuổi theo, nhưng khoảng cách dần bị bỏ xa. Khi không nhìn thấy chiếc xe đó nữa, Hân đánh tay lái, con đường mòn gồ ghề, làm thân xe lắc lư, nhưng chỉ một đoạn, không còn chướng ngại vật nào, Hân nhìn ra sau, rồi mỉm cười đáp ý. Đây là đường tắt về thành phố, bọn chúng không phải người ở đây thì sẽ không biết. Chị là người ở đây ạ? Bà nội tôi sống ở đây, tôi thường về nên biết, cô muốn kiện mấy tên đó không? Tôi giúp cô, quên giới thiệu với cô chứ tôi là luật sư. Hân là luật sư, thảo nào chị ấy lại tự tin xử lý tình huống tốt như vậy. Trong rủi có may, tôi gặp được quý nhân giúp đỡ, mà người này đúng lúc có thể giúp tôi thoát khỏi những rắc rối trước mắt. Tôi muốn giành quyền nuôi con, ý nghĩa được nhen nhóm từ tối qua. Tuy xác suất không cao, nhưng tôi vẫn muốn thử. Về lại thành phố, tôi không biết nên đi đâu, chợt nghĩ đến một người có thể nương nhờ được. Nên tôi mượn điện thoại của Hân gọi cho Thành Chẳng biết có phải xấu lạ Nên anh ta không nghe máy hay đang bận gì đó Mà điện thoại đổ chuông Chỉ nghe những tiếng tút tút kéo dài Tôi chuyển sang nhắn tin Vài phút sau Thành gọi lại Cô đang ở đâu Thành cúp máy trước Nên tôi trả điện thoại cho Hân Chị nhìn những vết thương trên người tôi Rồi quan tâm nói Em đến bệnh viện kiểm tra giám định kết quả thương tật đi Khi nào muốn ra tòa thì tìm chị Em có thể nhờ chị giúp một việc được không ạ? Ừ, em nói đi. Em vừa sinh con nhưng em và bố đứa bé vẫn chưa đăng ký kết hôn, liệu em có thể giành quyền nuôi con được không? Con dưới 3, 6 tháng sẽ do mẹ trực tiếp nuôi dưỡng, trừ trường hợp mẹ không có đủ điều kiện trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con hoặc bố mẹ có thỏa thuận khác phù hợp hơn cho con. Trường hợp của em chị cần biết thêm thông tin mới đưa ra kết luận được. Điều kiện kinh tế tôi không có, lại thêm hai bản hợp đồng Tôi lấy được tiền từ Huy đền bù cho Tùng Nhưng tôi muốn giành quyền nuôi con Thì vi phạm điều khoản trong hợp đồng với anh ta Yến thoái lưỡng nan Không biết phải làm như thế nào Nên hỏi thêm Bố đứa bé có điều kiện Em và anh ấy từng thống nhất Sau khi sinh con sẽ do anh ấy nuôi dưỡng Chị hỏi thẳng nhé Có phải em sinh con cho một vị đại gia nào đó Không muốn công khai không Cũng gần giống như vậy ạ Căng nhỉ Thường thì mấy vụ thỏa thuận này sẽ có hợp đồng Điều khoản thế nào thì hai bên trao đổi và thống nhất với nhau rồi. Em muốn giành quyền nuôi con hơi khó đấy, nhưng không phải không có cách. Cách gì hả chị? Nếu em không tìm được tiếng nói chung với bố đứa bé, thì dựa vào hợp đồng, hai người đã ký trước đó để phân xử. Nhưng điều kiện kinh tế của em phải cao. Tôi ái ngại không lên tiếng. Chị Hân rất nhiệt tình tư vấn về trường hợp mà tôi đang gặp phải. Thành đi mô tô tới, không thấy tôi đâu nên gọi vào số điện thoại của chị Hân. Kia là chồng em mà. Không ạ, anh ấy là bạn em thôi. Hôm nay rất cảm ơn chị đã cứu em một mạng. Có gì đâu, cần gì thì cứ gọi chị nhé. Vâng. Tôi tạm biệt chị Hân rồi mở cửa bước xuống. Thành nhìn theo chiếc xe vừa chạy qua khỏi mặt, định hỏi. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tả tơi thảm hại của tôi thì ngạc nhiên thốt lên. Cô bị chồng đánh sao? Tôi ly hôn rồi. Lên đi, tôi đưa cô đến bệnh viện. Đừng đến bệnh viện được không? Anh cho tôi mượn ít tiền mua bông băng y tế về tự băng bó được rồi. Thành không hỏi tôi muốn đi đâu. Chiếc xe mô tô nổ máy rồi chạy theo hướng ngược với đường về trung cư. Tôi đang rất nhớ con nhưng không thể đến gặp thằng bé ngay vì Huy không quan tâm đến sống chết của tôi. Nói không chừng anh ta đang muốn tôi biến mất. Cô ở tạm chỗ này. Tôi không có tiền. Ở chỗ nào rẻ rẻ thôi. Tôi cho cô mượn, không tính lãi. Cô nhận phòng trước đi. Tôi đi tìm xem gần đây. Có hiệu thuốc tây nào không? Thành đưa tôi đến một khách sạn 4 sao Phòng ốc rộng rãi, sạch sẽ Chất lượng dịch vụ tốt Luôn đi kèm với giá tiền cao Tôi dự định chỉ ở lại một đêm Vì ra ngoài thê phòng một tháng rẻ hơn Chi phí ở đây một tuần Tôi không có quần áo hay điện thoại Hai chân chảy chùa chi chít vết gai đâm Cổ tay, lòng bàn tay Đầu gốn, không nơi nào là không bị thương Tôi tưởng Thành chỉ mua thuốc Nhưng khi anh ta đem về một túi giấy to Bên trong có quần áo, giày và nội y. Cô dùng điện thoại mới đi. Anh nhớ ghi lại số tiền tôi đã mượn nhé. Biết rồi, đợi cô giàu trả lúc nào mà cũng được. Không trả đủ có thể lấy thân báo đáp. Thành vẫn thích đùa như vậy. Tôi đi tắm rửa sơ qua cho sạch sẽ, rồi giữ lấy vết thương. Cả người ê ẩm nên muốn ngủ một lát cho lại sức. Thành có cuộc họp nên không ở lại lâu. Khách sạn có phục vụ cơm nên tôi chỉ cần gọi xuống lễ tân, sẽ có người đem lên tận phòng. Một ngày nữa trôi qua, sự biến mất của tôi chắc chắn sẽ khiến Tùng và Phú đau đầu. Còn Huy thì sao, tôi không muốn nghĩ nữa. Bốn giờ chiều, tôi từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Tôi mơ thấy mình đang bị Phú nhốt trong căn nhà gỗ, rồi anh ta châm xăng đốt. Căn nhà bị lửa bao quanh bốc cháy ngồn ngột, ngột. Tôi la hết xảy rủa nhưng không ai đến cứu. Bất lực, chỉ biết khóc, nhìn ngọn lửa thiêu rụi tất cả mọi thứ. Tôi nhận ra mình rất sợ chết. Nguồn sống của tôi bây giờ là con Thằng bé chính là động lực Để tôi đối diện với những âm mưu Toàn tính phía trước Kiềm lòng không đậu Nghĩ đến thằng bé tôi lại sốt sáng muốn đi gặp con Cánh cổng to lớn được chạm hoa văn nổi Đang đóng Tôi ngồi trong taxi nhìn vào Nhưng không thấy gì Được một lúc tôi ảo não thở dài Định bảo bác tài chạy đi Thì cánh cổng nặng nề mở ra Khuôn mặt lo lắng của người giúp việc Tự dưng khiến tôi có linh cảm bất an Cô Ngọc Cô Ngọc! Nghe bà ấy gọi gấp nên tôi mở cửa bước xuống. Người giúp việc lập tức hỏi. Cậu chủ nhỏ nhập viện rồi, cô đã biết chưa? Cháu chưa biết. Thằng bé bị làm sao vậy à? Tối qua cậu chủ nhỏ khóc suốt. Cậu chủ dỗ thế nào cũng không nín. Khóc đến tím cái mặt mày nên đưa đến bệnh viện rồi. Chiều giờ cậu chủ chưa về nên tôi không biết tình hình thế nào. Thế giờ để cháu đến bệnh viện? Cô không sao chứ? Cậu chủ lo cho cô lắm đấy. Cậu ấy... Tôi không kịp nghe người giúp việc nói hết câu đã ngồi vào xe hối bác tài nhanh chóng đến bệnh viện. Thằng bé chưa từng khóc quấy dỗ mãi không nến hay con cảm thấy khó chịu ở đâu mới như vậy. Cầu trời cho con trai của tôi không có chuyện gì. Tôi sốt sáng nhưng ngồi trên đóng lửa vì đến bệnh viện còn xa. Định gọi cho Huy hỏi xem tình hình của con thế nào thì điện thoại đổ chuông. Thành đến khách sạn nhưng không thấy tôi đâu nên gọi hỏi. Cô đi đâu vậy? Tôi đang trên đường đến bệnh viện Con trai tôi bị ốm rồi. Bệnh viện nào? Bệnh viện Nhi, thành phố. Nghĩ Thành chỉ hỏi cho yên tâm, nhưng khi xuống taxi, tôi thấy anh ta đang ở trước cổng đợi mình. Chúng tôi cùng vào, nhìn tôi giống như vừa đi vừa chạy. Những hàng ghế ngoài hành lang đều có người ngồi. Tiếng khóc trẻ con non nớt làm tôi nhói lòng. Ánh mắt giáo rác kiếm tìm con trai, không kìm được mà rơi nước mắt. Thành vẫn chưa biết được đứa bé là con của Huy. Khi nhìn thấy anh ta cùng bà Mỹ, bé một đứa bé từ thang máy đi ra Mới gọi tôi Huy bế thẳng bé Khuôn mặt lạnh nhạt ngày thường đã dịu lại Bà Mỹ đi bên cạnh Nói gì đó như nhắc nhở Tôi chạy tới Khẩn trương tột độ không thở ra hơi Ngắt quãng nói Con bị làm sao vậy Thằng bé hết khó chịu rồi đúng không Huy nhìn tôi rồi chuyển ánh mắt ra phía sau Dừng trên người thành vài giây rồi đáp Ừ Ánh mắt sắc bén Cùng thái độ lạnh nhạt của Huy Như cứ vào tim dù nơi đó đã bị sớm cưa thành từng mảnh nhưng tôi vẫn thấy đau đớn bà mỹ không nói gì nhưng qua biểu cảm thì đang bất mãn với tôi đưa thằng bé về thôi huy bế còn lướt qua hai chân chỉ trệ đứng yên tại chỗ tôi thẫn thờ nhìn theo bóng lưng huy muốn được ngắm con trai một chút nhưng không có cơ hội sao còn đứng đó hả huy dừng lại cau mày anh ta đang hỏi tôi sao từ trong buồn bã tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần vội vàng chạy ra cửa quên mất Thành đang đứng phía sau vậy nên vẻ mặt thất vọng của Thành tôi không nhìn thấy tôi ngồi ghế sau cùng bà Mỹ bây giờ mới có cơ hội được chạm vào con lau ngực rồi cho thằng bé tì đi vâng bà Mỹ lấy trong giỏ sách một chiếc khăn sạch đưa cho tôi thằng bé đang lim dim nhưng cái miệng thì trốn chím ngậm đầu tì giả trông rất tội tôi lau ngực xong để bầu sữa lại gần miệng con thằng bé mở mắt ngơ ngác nhìn rồi ngậm lấy dòng sữa mẹ ấm nóng từ từ chảy xuống cuống hỏng thằng bé hình như đói lắm rồi đi lâu hơn mọi lần tôi sợ không đủ sữa nên vội vàng lau một bên ngực còn lại bụng nhỏ đã no căng cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu cũng rời ngược mẹ lìm dìm ngủ tiếp tôi mỉm cười xoa đầu con muốn thơm khắp người thằng bé cho thỏa thích huy thường hay làm vậy đặt con lên giường rồi hôn vào chân vào bụng thằng bé sẽ bật cười khúc khích như rất khoái lúc ngẩng mặt lên Tôi vô tình chạm phải ánh mắt dịu dàng của Huy qua gương chiếu hậu, lòng ngực bồi hồi khó tả. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Mưu đoạt Hạnh Phúc của tác giả An An, một câu chuyện độc quyền trên kênh truyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, xin chào và hẹn gặp lại.